Chương 1501, trận chiến điên cùng thiên đạo xuất hiện dưới hình dạng của một gã khổng lồ mặt giáp hoàng kim, đồng thời ở các hướng đông, tây và bắc của bầu trời với phương thức nhất khí hóa tam thanh mà triệu hồi phân thần của mình. Trong một thời gian, tôi, Thùy Họa, phá quân cùng hai đại thánh thú đều bị vây trong một trận chiến khắc nghiệt, trong đó, tình thế chiến đấu mà tôi đang đối mặt là hung hiểm nhất, bởi vì tôi đang đối mặt trực diện với ngọn thương hoàng kim. Hoàng Kim cự nhân là bổn tôn thực sự của thiên đạo và cũng là mặt mạnh nhất của ông ta. Thiên đạo dùng thần niệm quét khắp tận cùng đất trời vĩnh Hằng đối với tất cả chúng sinh mà nói, những luồng thần niệm đó của thiên đạo vừa là lời cảnh báo cũng vừa là lời nguyên rũa. Ông ta đang cảnh báo các tay cao thủ chí tôn vũ trụ đang sẵn sàng hành động, không được can thiệp vào cuộc chiến của ông ta, đồng thời ông ta cũng đang nguyên rũa những chúng sinh đang muốn đối nghịch lại với ông ta, thiên uy dồn dập. Không ai là kẻ ngoài cuộc khi đã bị thần niệm của thiên đạo quét qua. Mạnh mẽ như cửu thiên công bằng, cũng phải tạm thời giảm tốc độ bay, khiến Nam Hoa chân nhân rối loạn đạo tâm của mình. Sau khi phóng thích thiên uy của mình, thiên đạo thu hồi thần niệm và tập trung toàn bộ sát ý lên trên người tôi. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy như mình vừa ăn một đòn chí mạng vậy, thần trí lơ đỉnh. Tôi liều mạng vung vẫy thanh kiếm gãy trong tay, giải phóng vô số năng lượng kiếm khí hỗn loạn, cùng lúc đó. Trái tim thất khiếu linh lung cũng bắt đầu đập dữ dội, cố gắng ổn định kiếm tâm đang bị thiên đạo thao túng nhằm làm xáo trộn. Ác niệm cùng sát ý của thiên đạo khiến tâm hồn tôi hoảng loạn và kiếm tâm dao động. Mà cuộc phản công của tôi lại càng khiến kiếm khí hỗn loạn càng trở nên hung bạo hơn, nhằm trút bỏ nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng, sử dụng sự hỗn loạn và điên rộ để đấu lại nỗi sợ hãi và lo lắng. Đây là bản năng của con người, từ cổ trí kim nó đã là bản năng sinh tồn của con người. Sở dĩ người ta phát điên là vì họ đã trải qua những điều không thể chấp nhận được cũng không thể đối mặt với chúng và chỉ có cách phát điên lên. Giữa sự hỗn loạn vô tận của kiếm khí, tàm kiếm thái cổ đã hòa vào nhau. Trong biển kiếm, ba con kiếm khí cự long hung bạo bay ra, con màu đen tượng trưng cho ma kiếm, con màu xanh dương tượng trưng cho quỷ kiếm và con màu vàng tượng trưng cho thần kiếm. Ba con cự long đồng loạt gầm lên và bay về phía gã khổng lồ hoàng kiếm. Thần kiếm Cự Long đến trước, con rồng gầm lên, há miệng cắn vào mệnh môn của gã khổng lồ Hoàng Kim. Thiên đạo nhẹ nhàng phát ra mệnh lệnh, trước khi con rồng kịp đến gần, ông ta đột nhiên rút cây thương Hoàng Kim của mình ra và đâm vào miệng cùng bụng của thần kiếm Cự Long, chỉ cần nghe thấy một chấn động đất lớn, thần kiếm Cự Long lập tức vỡ tan, kiếm khí vỡ tung làm rung chuyển không gian. Thần kiếm Cự Long bị giết, mà kiếm Cự Long và quỷ kiếm Cự Long mỗi con đều phát ra một tiếng thét thê lương mỗi con từ hai bên trái phải xé toạt đôi cánh của gã khổng lồ hoàng kim do thiên đạo hóa thành. Tuy nhiên, chúng đã đánh giá thấp tốc độ của thiên đạo, càng đánh giá thấp sức mạnh của thiên đạo, gã khổng lồ hoàng kim dùng sức lắc đôi cánh của mình, trực tiếp hạ gục hai con cự Long Cự Long mất kiểm soát và trước khi kịp lấy lại thăng bằng, ngọn thương hoàng kim lại từ trên trời dán xuống. Một nhát thương đã xuyên qua đầu của con quỷ kiếm cự Long lại thêm một chiêu, đã đánh bại thân rồng của ma kiếm cự Long Ba con cự long này mang theo kiếm ý điên cuồng nhất của tôi, chúng được sinh ra trong kiếm hải hỗn loạn và đại diện cho thành tựu cao nhất của tôi về kiếm đạo, thật không nói dễ dàng bị thiên đạo phá hủy chỉ bằng cái búng tay. Nhưng mà, sự sợ hãi lớn nhất đã đem đến sự điên cuồng nhất cho tôi. Tôi vung thanh kiếm gãy một nửa và đâm vào tim mình. Trái tim thất hiếu linh lung tượng trưng cho bảy tội lỗi chết người của tâm ma trong lòng. Nghi ngờ, tuyệt vọng, sợ hãi, bạo lực, phẫn nộ, thận thư và ngạo mạn. Nó cũng tương ứng với hy vọng, kiên định, lòng trắc ẩn, sự tập trung, tình yêu, sự bình tĩnh và phẩm giá. Từ xưa đến nay, sở dĩ tôi có thể giữ được tâm thái không loạn trên chặng đường dài đằng đẵng đều là nhờ việc sở hữu trái tinh thất hiếu linh lung, hiểu rõ được bảy loại tội lỗi của tâm ma. Vậy nên, Kim Hà có thể hóa thành, Ngạo Long có thể đọa ma, Thùy Họa có thể quên đi tất cả về bản thân, chỉ duy nhất tôi có thể nhớ được mình là ai. Lại đang gánh vác trách nhiệm như thế nào? Nhưng bây giờ, không đọa ma thì không thể sống, đối mặt với nỗi sợ hãi mà thiên đạo ban tặng, tôi không thể chịu đựng được, cũng không thể chịu đựng được trong chốc lát, chỉ có cách bộc lộ phần điên rồ nhất của mình thì mới có thể đối kháng lại với nó. Thanh kiếm gãy nửa xuyên qua trái tim thất khiếu linh lung, toàn bộ dòng máu nóng đang chảy trong tim đều nhanh chóng bị thanh kiếm hấp thụ. Khi tôi rút thanh kiếm ra khỏi tim, mắt tôi đỏ ngầu và mọi lý trí cũng đều biến mất. Khoảng không gian mà thiên đạo ban cho tôi biến mất ngay lập tức, trong mắt tôi xuất hiện ma yến ngút trời, giải phóng sự điên rồ và phá hủy mọi thứ. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Cảm xúc không tồn tại, lý trí không tồn tại, con người cũng không tồn tại và trái tim trở nên trống rỗng. Chỉ có chiến đấu, một cơn đói khác và tinh thần chiến đấu từ sâu thẳm tâm hồn khiến tôi phát điên và không thể kiềm chế được bản thân. Thanh kiếm vạn thiên sấm ngữ đã hút hết tinh hoa và máu huyết trong lòng tôi bắt đầu gào lên phấn khích. Khoảnh khắc chiến ý bộc phát, pháp tướng kiếm khí hỗn loạn đã hình thành. Thiên đạo cao bao nhiêu, tôi cũng cao lên bằng bấy nhiêu. Giống như sát ý của ngọn thương hoàng kim dày đặc đến thế nào, thanh kiếm vạn thiên sấm ngữ cũng dày đặc như thế ấy, đã từng du hành 3000 dặm bằng cơ thể này và một kiếm đã cản bước ngàn vạn binh đoàn. Giờ đây, nửa thanh kiếm bị gãy đã quay trở lại, Khơi dậy sự hưng phấn chiến đấu. Giết! Tôi bay lên trời với tinh thần chiến đấu cùng loạn vô tận và dùng kiếm chém vào gã khổng lồ hoàng kim. Gã khổng lồ hoàng kim khịch mũi lạnh lùng, cầm ngọn thương hoàng kim và tấn công thanh kiếm gãy của tôi. Một là vũ khí mạnh mẽ đến từ vũ trụ bên ngoài, còn một là thanh sát kiếm nắm bắt toàn bộ tạo hóa của quy luật trời đất. Ngay khi ngọn thương hoàng kim cùng thanh kiếm gãy vạn thiên sấm nữ va chạm dữ dội đã tạo một tiếng vang chấn động cả bầu trời vàng cổ. Không gian vỡ nát đã không còn có thể diễn tả được sức mạnh hủy diệt của hai cổ thần binh, trận chiến ngày hôm nay đã định sẵn sẽ vang vọng khắp các thời đại, cho dù có vô số ngàn năm sau đi chăng nữa, vẫn sẽ nghe được tiếng ngân vang của hai đại thần binh này. Bầu trời tan vỡ, tình hình chiến đấu ở phía bắc, phía tây và phía đông đều rơi vào sự bế tắc. Nguyên vệ nhắm con mắt dọc ở huyệt thần đình, ngay cả nam hoa chân nhân, người đang ở xa hàng ngàn dặm, cũng phải loạn đi đạo tâm của bản thân. Trong trận chiến này, chư thần không thể nhìn, tiên ma cũng không thể nhìn thấy. Tôi giao chiến với thiên đạo, từ lần đầu chạm trán đã tiến vào trạng thái chém giết điên cùng vô tận. Không thể dừng lại, trừ khi có một người bị đánh bại, chư 1502, đạo Pháp mạnh nhất trận chiến của tôi với thiên đạo khiến thời gian dừng lại. Khiến tình hình chiến sự ở phía đông, phía tây và phía bắc trơi vào trạng thái ngưng động. Bạch Thủy Hát Phong mà Thủy Họa Hóa Thành cũng đứng im bất động. Sau khi đào M dương lương đoạn của phá quân chọc thủng âm dương, chúng không còn tiếp tục dây dưa với phân thần ma kiếm của thiên đạo nữa. Thái cực đồ do U Huỳnh cùng chút chiếu Hóa Thành cũng dừng xoay vòng, không còn tiếp tục nuốt chững kiếm ý từ phân thần quỷ kiếm của thiên đạo nữa. Thân là cốt lõi của trận chiến. Tôi và thiên đạo được bao quanh bởi hàng triệu tiêu cực quan, mỗi khi vũ khí va chạm, đều nổ ra vô vàng tia sáng hủy diệt. Kể từ khi ma đạo được sinh ra, thì thiên đạo đã bị xem như kẻ địch của tất cả chúng sinh. Giáo lý ma đạo dạy rằng chúng sinh đều bình đẳng, hữu giáo vô loại nên đã kéo thiên đạo cao cao tại thượng xuống ngang vai, ngang vế. Đáng tiếc, ma đạo tổ sư căn bản không thể tính hay bằng thiên đạo, cho dù có liên thủ với vận mệnh cũng cuối cùng cũng phải thảm hại rời khỏi chiến trường. Thậm chí, cả đời ông ấy cũng không có tư cách đối kháng với thiên đạo, tôi của hôm nay đã được thừa hưởng sự ban phát từ vận mệnh, cơ duyên từ đạo tổ, tạo hóa của thời gian và không gian, cuối cùng đã đến được trước mặt thiên đạo và sử dụng chiến ý điên cùng nhất để thách thức sức mạnh của thiên đạo. Tôi nắm chặt chui kiếm bằng cả hai tay, luôn tay chém kiếm về phía kẻ khổng lồ Hoàng Kim. Gã khổng lồ Hoàng Kim múa cây thương hạng nặng trên tay, hết lần này đến lần khác tấn công tôi bằng những đòn chí mạng. Khi trận chiến đạt đến cấp độ này, đã không còn cá nhân và không có kỹ năng nào có thể đem ra bàn luận nữa. Ông ta có thiên uy, còn tôi có sự hỗn loạn và điên loạn. Trận chiến không phải là không có hồi kết, theo dòng năng lượng điên cuồng phóng thích ra ngoài, sự kiệt quệ thần niệm bắt đầu dần dần tăng lên. Ánh sáng của chiến giáp hoàng kim của thiên đạo dần trở nên mờ nhạt, thân kiếm của tôi cũng đầy những vết nước, sự điên cuồng trong mắt tôi cũng bắt đầu yếu đi, cuối cùng. Sau khi lần nữa dốc toàn lực chiến đấu, tôi và thiên đạo cùng lúc dội ra lại. Lần này chúng tôi tách ra, không tiếp tục tấn công. Im lặng, chết chóc. Tôi đang tích lũy sức mạnh, thiên đạo cũng vậy. Sức lực sắp đến giới hạn, vậy thì trận đấu tiếp theo đây nhất định phải là một đòn sinh tử. Tôi lau đi vết máu ở khóe miệng, bắt đầu chỉnh trang lại quần áo, thiên đạo cởi chiếc mặt nạ hoàng kim nặng trịch ra, lộ ra bộ dạng thật của mình. Đây là một khuôn mặt không thể diễn tả bằng lời, mãi mãi xa lạ. Sự thờ ơ trong đôi mắt còn tệ hơn cả khi Thùy Họa quên hết mọi thứ, chứa đầy sự khuôn mẫu về sinh mệnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây lại là một khuôn mặt cực kỳ hoàn hảo khác, cố gắng hết sức để tạo tác ra nhưng lại không có bất kỳ chút biểu cảm nào. Dù có đánh nhau với tôi kịch liệt đến như vậy, ánh mắt của thiên đạo vẫn lạnh lùng như tinh thể băng, tạ lan, ta vẫn luôn cho rằng bản thân sẽ không bao giờ phạm sai lầm. Cho đến khi ngươi xuất hiện. Lẽ ra ta nên giết ngươi từ trước đó rồi, chứ không phải chờ đợi ngươi có đủ năng lực xuất hiện trước mặt ta. Tại sao ngươi lại phạm sai lầm này? Tôi hỏi. Ta tò mò về thế giới tương lai ở bên trong huyền quan của ngươi, ta muốn biết ngươi sẽ lựa chọn như thế nào nếu ngươi ở vị trí của ta. Sự thật đã chứng minh, ta sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn, đấu tranh không ngừng, giết chóc không ngừng nghỉ. Ta sẽ không mang lại hòa bình vĩnh hằng cho tương lai, chúng sinh vẫn sẽ phải hứng chịu chiến tranh và giết chóc không ngừng. Nếu ngươi đã không thể lựa chọn, vì sao lại còn chống lại ta? Thiên đạo hỏi. Trái tim là trái tim của khán giả, con người chỉ là nhân vật trong trò chơi. Nếu ta đã sinh ra giữa đất trời này thì nên có nghĩa vụ phải bảo vệ thế giới này. Nhưng làm như vậy lại mang lại ý nghĩa gì chứ? Ngươi nên hiểu rằng, chỉ có hư không mới là sự vĩnh hằng thực sự. Với ta mà nói, thì hư không chẳng phải sự vĩnh hằng, mà là tình yêu. Tôi đưa mắt nhìn người yêu ở phía xa rồi nhẹ nhàng đáp. Tình yêu là gì? Tình yêu có nghĩa là khi người đó ở dưới nước, bạn vẫn muốn theo người ấy xuống nước dù bạn không biết bơi. Khi người đó ở trong lửa, dù thân thể đau đớn cho cháy xém, thì bạn cũng sẵn sàng làm con thiêu thân lao đầu vào lửa. Tình yêu là sự hy sinh và kiên nhẫn, đó là sự quên mình. Cũng là sự tự trọng cùng yêu bản thân mình, bởi khi bạn muốn yêu thương người khác thì trước tiên phải học cách yêu thương bản thân thật tốt. Đối với những người đang yêu, những vì sao trở nên dịu dàng và băng tuyết sẽ tan chảy ra. Tình yêu là cơn mưa phùng tháng 3, tình yêu là cơn gió thu thổi qua cánh đồng lúa mì. Nếu nói hư không là điểm kết thúc của mọi thứ, vậy thì có được tình yêu sẽ có được những khả năng vô tận, cũng giống như tôi của ngày hôm nay, rõ ràng là điên cuồng đến cực điểm. Ngay cả trái tim duy nhất cũng bị một thanh kiếm gãy phá tan nát, nhưng chỉ cần tôi quay đầu nhìn lại người mình yêu, tôi sẽ trở nên bình tĩnh hơn. Nếu trời có tình cảm thì cũng sẽ ra đi. Điều duy nhất ta không thể học được trong cuộc đời này, chính là học cách yêu người khác. Thiên đạo nói. Vậy nên, chúng ta định sẵn là sẽ khác biệt. Đánh thôi. Được, khi bắt đầu trận chiến cuối cùng, thiên đạo đã thu lại ba phân thần của mình. Cùng với sự trở về vị trí của ba phân thần, bộ chiến giáp Hoàng Kim trên người thiên đạo lại trở nên sáng bóng và chói mắt cực kỳ. Những thần niệm bị tiêu hao trong trận chiến này lại trở nên dồi dào như trước. Sát khí của ngọn thương Hoàng Kim lần nữa được bộc phát, sức chiến đấu của thiên đạo trở lại trạng thái đỉnh cao, tốt hơn nhiều so với trước đó. Trận chiến vừa rồi giữa tôi và ông ta đã là một cuộc dặn co không cân sức, chỉ dựa vào sự hỗn loạn và điên cùng vô tận để đối kháng. Bây giờ sức chiến đấu của thiên đạo đã được tăng lên, tôi đương nhiên sẽ không đủ sức để đấu tay đôi được nữa. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, tôi không còn cảm giác sợ hãi ban đầu khi đối mặt với ông ta nữa, bởi vì tôi biết rằng trong thế giới của chúng tôi, thiên đạo đang chiến đấu một mình, mà tôi thì không phải. Thiên sung địa kích, âm dương tuyệt diệt, Thùy Hòa đọc sấm ngữ và đứng ngay phía sau lưng tôi, phá quân cũng theo sát phía sau và đến bên cạnh tôi. Hai người họ mỗi người dơ tay không lên và truyền hai dòng thần niệm vào cơ thể tôi. Có lần tôi hỏi Thùy Họa rằng thao đao âm dương tuyệt diệt của cô ấy mạnh hơn hay thanh đao âm dương lưỡng đoạn của phá quân mạnh hơn. Thùy Họa nói với tôi rằng đao của hai người họ không thể xem là mạnh nhất. Tôi nương theo mà hỏi cô ấy vậy thanh đao mạnh nhất là gì? Sau đó, Thùy Họa nói với tôi tám từ, nhất đao lưỡng đoạn, âm dương câu diệt. Chương 1503 Chú Tức hiện thân nhờ thần niệm của Thùy Họa và phá quân tiến vào, huyền quang của tôi lại một lần nữa phát sinh sự biến đổi mới. Kiếm là vua của các loại binh khí, tuy là binh khí giết người nhưng so với những loại binh khí khác nó lại mang phong thái quân tử. Đau thì khác. Đau là bá vương của các loại vũ khí, sát khí cũng vô cùng hung hẳn. Sát ý từ huyền quang đã cho tôi thêm linh cảm kiếm ý, lúc này linh cảm của tôi đang cạn dần, nhưng khi hai luồng sát ý mới tiến vào. Huyền quang lại có được kiếm ý vô biên. Thiên địa giao tranh, em mờ dương phân tách. Thiên địa va chạm, em mờ dương tuyệt diệt. Việc đưa hai luồng sát ý mạnh nhất vạn cổ hư không tiến vào, giúp cho huyền quang của tôi hóa ra kiếm ý mạnh mẽ nhất. Kiếm ý vô tận, hội tụ về trung tâm huyền quang của tôi, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy tăng tốc, tạo ra bão kiếm khí hỗn động tỏa ra xung quanh, bầu trời trong xanh, đồng cỏ mênh mông. Mặt đấy một mảng u ám tối tâm Tinh đẩu mờ dần Chúng sinh quy phục Sức sống tàn lụi Vạn vật không còn màu sắc Thiên địa canh kim Cội nguồn vạn kiếm Năng lượng của tiên thiên canh kim được sinh ra từ vòng xoáy Hóa thành kiếm khí Phóng thẳng về phía cửu thiên Kiếm khí từ cầu vòng chạm tới bầu trời Trong huyền quang rồi nhanh chóng quay trở lại Du hành khắp bát cực Khi kiếm khí nuốt chứng toàn bộ năng lượng Của canh kim ở huyền quang của tôi Nó quay trở lại vòng xoáy kiếm khí ở trung tâm huyền quang, hóa thành kiếm hoàng hình tim. Kiếm hoàng, hình là đạn, ý là kiếm. Cắt sắt như chém buồn, mềm mại uống lượng. Kiếm hoàng có hình tim là vì thất xảo linh lung tâm của tôi đã bị phá vỡ, và sự xuất hiện của kiếm hoàng này là để thay thế nó, trở thành kiếm tâm. Kiếm hoàng thoát khỏi huyền quang, trở về trong tái tim. Ngay lập tức, kiếm ý vô tận chuyên vào thân kiếm của tôi. Thiên đạo thu hồi tam đại phân thần, chiến lực trở về đỉnh cao, mạnh mẽ vô cùng. Giết! Giết! Thiên đạo và tôi đồng thời hét lớn, kiếm gãy cùng kim mâu lại chạm nhau lần nữa. Tinh tú mờ ảo, nhật nguyệt vô quan. Không gian như thủy triều, từng chút vỡ vùng và mờ nhạt, tạo thành hố đen vực sâu có thể nuốt chững mọi thứ ngay giữa trận chiến. Ngay khi lỗ đen vực thẳm vừa được tạo ra, thiên đạo và tôi cùng lúc trơi vào trong đó. Cấp độ chiến đấu này đã không còn cách nào để chúng sinh nhìn thấy, quy luật thiên địa cũng không thể chịu được. Chiến trường cuối cùng của chúng tôi chỉ có thể là ở nơi hố đen vực thẳm. Hố đen vực thẳm là lỗ hỏng vũ trụ không bị quy luật thiên địa kiểm soát. Sau khi tôi và thiên đạo rơi vào bên trong, chúng tôi tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Cả vận mệnh, thời không, quy luật thiên địa đều không cách nào nhìn rõ được trận chiến của chúng tôi, kết quả không ai biết, hoàn toàn nằm ở ngoài bàn cờ. Bóng tối vô tận bao quanh tôi. Phía xa, kim giáp của thiên đạo bắt đầu bốc cháy, rực sáng như ngọn đuốc Tôi được bao quanh bởi kiếm khí hỗn độn, tỏa ra ánh sáng thất sắc. Kiếm hoàng thay thế cho thất xảo linh lung tâm, và kiếm khí của tôi cũng mang bảy màu, giống như ánh sáng mà Hy Di tạo ra. Lỗ đen vực thẳm vô cùng rộng lớn, tôi và thiên đạo đứng ở hai đầu, khi chúng tôi mang theo sát ý lao về phía đối phương, giống như hai ngôi sao băng xuyên qua bầu trời đêm. Hai sao băng lao vào nhau, phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Hố đen có thể nuốt chững mọi ánh sáng, nhưng không thể nuốt lấy ánh sáng chiến đấu của chúng tôi. Ánh sáng chiếu ra xung quanh, sao rơi như mưa. Tự như pháo hoa nổ đầy trời. Chỉ sau một đòn, tôi và thiên đạo đồng thời lùi về sau. Tích lũy sức mạnh, thu thập sát ý rồi lại va vào nhau. Không có gì tồn tại trong hố đen vực thẳm. Năng lực hủy diệt do trận chiến của chúng tôi gây ra sẽ không tạo ra bất kỳ hậu quả nào khác ngoại trừ tổn thương lẫn nhau. Va chạm hết lần này tới lần khác, thần niệm của chúng tôi cũng bị hao mòn. Nơi trận chiến cuối cùng, chỉ có ý chí là thứ cạnh tranh còn lại duy nhất. Trời diệt chúng sinh, ý chí kiên quyết. Tối gánh chịu vận mệnh của chúng sinh quyết chiến, kiếm xuất ra chết không hối tiếc. Lại thêm một cú va chạm mạnh mẽ, tôi bay ngược về phía sau, phun ra ngụm máu. Ngươi ngã xuống, không thể đứng vững. Tôi chỉ có thể chống nửa thanh kiếm gãy xuống đất, quỳ một gối để đứng vững. Tạ Lan, ngươi không giết được ta đâu. mờ thanh của thiên đạo vang lên từ xa, cũng yếu ớt không kém. Ngươi, cũng vậy thôi. Thiên đạo cũng bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể phát động tấn công. Tôi không có nhiều thời gian. Thiên đạo còn có đại quân thập nhị thành. Chỉ cần hắn triệu hoán hiến tế vượt sâu là có thể tùy thời triệu hoán chân thân của hư không quân, cho nên tôi chỉ có thể nhiến răng đứng lên, cho dù là kéo lê thanh kiếm, cũng phải giết chết thiên đạo. Nếu không phải hắn, hố đen vượt sâu sẽ không thể bị phá vỡ, và tôi sẽ không bao giờ thoát ra được. Tôi bước rất chậm, chưa bao giờ cảm thấy vạn thiên sấm ngôn kiếm trong tay lại nặng tới như vậy. Thân kiếm đã gãy từ lâu, máu chảy từ cánh tay xuống thân kiếm, được kiếm hấp thụ. Càng đi. Thân thể tôi càng yếu đi, nhưng kiếm trong tay tôi lại trở nên sắc bén hơn. Nó cảm nhận được sự quyết tâm của tôi, mang theo ý chí của tôi, gần như hút cạn máu của tôi. Mỗi bước đi kèm theo là nỗi thống khổ to lớn. Tôi cảm giác như đang đi trên núi đao, lại giống như đi trên biển lửa. Máu gần như không còn, tứ chi và xương cốt dường như có thể tan rã bất cứ lúc nào. Bóng tôi trong mắt tôi ngày càng dày đặc, mi mắt nặng triểu. Tôi biết một khi nhắm mắt lại, tôi sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Tôi chưa từng mệt mỏi như hôm nay. Tôi mệt, thật sự rất mệt, tôi hy vọng đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Tôi từng tạc tượng cho Liễu Hà Sầu, vô cùng đau buồn trước cái chết của ông ở núi Tiểu Bạch. Lúc này, tôi vậy mà lại ghen tị với ông ấy. Nếu tôi chết trong hố đen vực thẳm, thậm chí là xác cũng không được tìm thấy. Tôi có thể tạc tượng cho người khác. Nhưng sai sẽ tạc tượng cho tôi. Không. Tôi có thể chết. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không chết ở đây. Bằng ý chí kiên cường, cuối cùng tôi cũng bước tới trước mặt thiên đạo. Thiên đạo rất yếu, yếu tới mức chỉ có thể dựa vào kim mâu để đứng vững. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Tạ Lan, tại sao? Tại sao ngươi còn có dũng khí đứng trước mặt ta? Thiên đạo nói. Ta cũng không biết tại sao. Ngươi có biết, sau khi vùng kiếm lên, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này không? Thanh kiếm này sẽ lấy đi sinh lực của ngươi, vắt kiệt ý chí của ngươi. Chỉ để giết ta, có đáng không? Tôi không trả lời, trực tiếp mở huyệt thần đình, thần điểu chú tước đại diện cho sinh mệnh bay ra khỏi huyền quan của tôi, bay tới trước mặt thiên đạo. Ngài sẽ chết, ngài ấy thì không? Chu tước nói. Tại sao lại phản bội ta? Câu trả lời rất đơn giản. Ta muốn sống và ta cũng cực kỳ ghét hư không. Chương 1504, thiên đạo ngã xuống nếu mọi chuyện kết thúc, Chu Tước sẽ biến mất. Không có ta, sẽ không có ngươi. Thiên đạo nói. Nhưng trong mắt ngài, bốn người chúng ta vĩnh viễn không thể sánh với u huỳnh chúc chiếu đã bỏ rơi ngài. Chu Tước nói, nghe Chu Tước nhắc tới hai thánh thú, trên mặt thiên đạo hiện lên tia hoài niệm. Khi hắn còn là vị thần vĩ đại, U Huỳnh Trúc Chiếu luôn ở bên cạnh hắn. Khi ấy, họ là hiện thân của công lý và trật tự, bảo vệ chúng sinh vạn tộc. Lúc này, hắn đã hoàn thành sự lột xác của mình, nhưng U Huỳnh Trúc Chiếu đã quay lưng với hắn, gia nhập trận doanh của chúng sinh. Y Huỳnh Trúc Chiếu đã bỏ ta mà đi, các ngươi cũng muốn bỏ lại ta sao? Trên mặt thiên đạo hiện vẻ buồn bã, trong mặt lại mang theo tức giận, ngài sai rồi. Ú Huỳnh chúc chiếu không bỏ rơi Ngài, là Ngài bỏ rơi chúng, tôi cũng vậy. Năm sư lưỡng nghi tứ tượng chúng tôi được tạo ra, Ngài đã nói thế giới này hỗn loạn tà ác, cần chúng tôi tới giúp Ngài duy trì trật tự, phòng chúng tôi thành trấn thiên đại thần. Ai biết được, việc Ngài muốn chúng tôi làm thật ra lại là việc khác, nuôi dưỡng vô số đại quân thiên khiển thần thú. Điều Ngài muốn trấn áp không phải là hỗn loạn cùng tà ác, mà là để đàn áp chúng sinh trong vũ trụ. Chu Tước nói, Tất cả những thứ đang tồn tại đều là ảo ảnh, chỉ có hư không mới là vĩnh cửu. Thiên đạo nói. Ha ha, đó chỉ là sự vĩnh hằng của ngài mà thôi. Có những giấc mơ, dù tôi biết là giấc mơ, cũng cam lòng vĩnh viễn sống trong giấc mơ đó. Chu Tước trầm giọng nói. Là giấc mơ, một ngày nào đó mọi thứ sẽ tan vỡ. Vậy thì tôi mong, ngày ấy đến càng muộn càng tốt. Nói xong, tôi dơ kiếm gãy trong tay lên. Dùng chút sức lực cuối cùng chém về phía thiên đạo, trong mắt thiên đạo hiện lên tiên nao núng, nhưng rất nhanh liền tiêu tan. Là chủ thể mạnh mẽ nhất của vũ trụ trong quá khứ và cả hiện tại, hắn đã hưởng thụ những vinh quang tối cao trong suốt cuộc đời của mình, nên hắn chết cũng phải chết có tôn nhiên. Từ đầu tới cuối, lòng tôi đều không do dự giây phút nào. Cho tới khi kiếm gãy của tôi rơi xuống, thân thể sắc vàng của thiên đạo đột nhiên vỡ nát. Giọng nói phát ra từ hố đen vực thầm. Truyền ra khắp vạn cổ hư không? Thiên đạo vẫn lạc, quỷ thần khắp nơi, tự tư tự trọng. Kết thúc rồi sao? Trong lòng tôi tràn ngập nghi hoặc, đột nhiên kiếm tầm đau tới không thể kiềm chế. Có thể tôi rung lên vì đau đớn, tôi quỳ dưới đất, cầm kiếm nôn khang. Hủy diệt thiên đạo không mang lại cho tôi chút vui sướng nào, ngược lại là một sự tổn thất to lớn, chu tước hóa thành nữ nhân mặt hồng ý, bước tới gần tôi, quỳ trên mặt đất. Dùng lòng bàn tay đỏ rực ôm lấy mặt tôi, hai mắt đỏ hoay nhìn tôi nói nhỏ, ma đạo tổ sư, thiên đạo đã chết, sao ngài trông vẫn buồn như vậy? Ta không biết. Ta không biết. Tôi tự mình lẩm bẩm, không biết trả lời thế nào. Nâng mắt nhìn cô, phát hiện trên mặt cô ấy đầy nước mắt. Phát hiện tôi đang nhìn, những giọt nước mắt đỏ tươi nhanh chóng bốc hơi, hóa thành màn sương màu hồng. Chu Tước còn buồn hơn tôi, đúng như thiên đạo đã nói. Không có hắn sẽ không có tứ linh thần thú. Là hắn tạo ra Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, nhưng từ đầu đến cuối, những tạo vật này đều bị lợi dụng. Nhưng dù vậy, sau cái chết của Thiên Đạo, Chu Tước vẫn không khỏi đau buồn. Ma đạo tổ sư, ngài có tin hắn thật sự đã chết không? Chu Tước hỏi. Tôi gật đầu. Tôi không tin. Chu Tước lắc đầu, tiếp tục nói, hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy. Cô có chứng chứ? Tôi hỏi. Không cần chứng cứ, sự tồn tại của tôi chính là chứng cứ. Có ý gì? Tôi vì hắn mà bắt đầu, đương nhiên cũng vì hắn mà kết thúc. Tôi không được quy luật thiên địa chấp nhận, chỉ có thể sống ở thế giới pháp tắc của thiên đạo. Nếu hắn thật sự chết rồi, vậy tôi cũng không tồn tại. Nhưng thực thế thì hắn đã chết rồi. Ngài nói không sai, hắn đúng là đã chết. Nhưng pháp tắc hắn lưu lại vẫn còn. Tôi tin trên thế giới này vẫn còn vô số dấu ấn liên quan tới hắn. Ma đạo tổ sư, tôi phải đi đây. Đi đâu? Tôi muốn thu hồi hết thể dấu ấn thiên đạo để lại. Thiên đạo bất tử bất diệt. Nếu để những dấu ấn này tán đi, chúng sẽ ăn mòn thế giới của chúng ta từng chút một. Khi uy lực của dấu ấn đủ mạnh, thiên đạo sẽ tái sinh. Cô định làm gì với dấu ấn của thiên đạo? Tôi hỏi. Tôi sẽ phong ấn tất cả dấu ấn trên cơ thể một người, sau đó ban phước cho người đó được bình an mãi mãi. Như vậy, chỉ cần người đó không chết, thiên đạo vĩnh viễn sẽ không bao giờ tái sinh. Người đó là ai? Ha ha, hiện tại có thể ngày không biết, nhưng về sau nhất định có thể đoán được. Tôi suy nghĩ rất lâu nhưng không thể nghĩ tới người đó là ai. Vì hủy diệt thiên đạo, một kiếm này tôi đã dùng hết sức lực cả đời, lúc này ý thức của tôi bắt đầu mờ nhạt. Chú Tước thấy tinh thần của tôi sắp tàn lụi, đưa một ngón tay chỉ vào ngực tôi. Năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ, bắt nguồn từ kiếm tâm, đi qua tứ chi và xương cốt của tôi, mang lại cho tôi ý chí sinh mệnh. Sau khi lấy được chút sức lực, tôi bắt đầu đã tọa thiền định, lặng lẽ chữa lành vết thương trên cơ thể. Tôi quá đắm chìm vào trong thế giới của chính mình, đến nỗi không nhận ra Chú Tước thần điểu đang rời đi. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, hổ đen vực thầm đã vỡ nát, bỗng tối rút đi. Xuất hiện trước mặt tôi là gương mặt quen thuộc của Thùy Hòa. Anh giết thiên đạo rồi. Thùy Hòa hỏi. Ừ, tôi gật đầu. Vừa rồi hố đen vực sâu vô cớ rút vào trong bóng tối. Em cảm nhận được có vệt lửa bay về hướng nhân gian, là thần điểu Chu tước sao? Thùy Hòa lại hỏi. Là cô ấy. Nếu không phải nhờ cô ấy, anh đã chết cùng với thiên đạo rồi. Tạ Lan. Thiên đạo đã chết. Nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Nói xong, Thùy Họa đưa tay chỉ về phương xa. Quy lực của Đại quân Thập Nhị Thành vẫn như trước, sát ý thậm chí còn lớn hơn. Ngay cả sự ngã xuống của thiên đạo cũng không làm suy giảm tinh thần của họ một chút nào. Chỉ vì họ hoàn toàn không sống vì thiên đạo, cũng không bận tâm tới sống chết của chính mình, họ sống là để hy sinh. Chưa 1505, công bằng đã tới mặc dù thiên đạo đã chết. Đám mây đen chèm ép trái tim chúng sinh lại không tan biến. Bởi vì kẻ thù thật sự của chúng tôi là hư không quân, và thiên đạo chỉ là một mảnh phân thần. Có thể thời gian phân thần và bản tôn đã tách ra quá lâu. Thiên đạo có ý thức độc lập trong thế giới của chúng tôi, không thể tránh khỏi sinh mệnh của hắn chịu ảnh hưởng bởi ý chí của thế giới, nhưng ngay cả khi thiên đạo có thể duy trì ý thức độc lập, nhưng khi số mệnh tới, hắn vẫn phải tuân theo ý chí vị thần của bản tôn. Vòng xoáy thần bí này là vực thẩm hiến tế do thiên đạo tạo ra để triệu hoáng hư không quân. Nếu thật sự có thể đưa đủ sinh mệnh vào trong đó, đã có thể triệu hoáng thân thân của hư không quân tới thế giới của chúng tôi. Lúc này thiên đạo đã không còn, nhưng vực thẩm thì vẫn còn đó, sát khí từ đại quân thập nhị thành không được thu lại, nhưng vì cái chết của thiên đạo, nó lại tăng lên. Lúc này, kiếm thể của tôi đã được hồi phục. Nhưng lúc chiến đầu với thiên đạo đã bị tiêu hao quá nhiều thần niệm thần hồn yếu ớt, không có chiến lực cứng rắn như thập nhị quân. Ngay cả ở trạng thái mạnh mẽ nhất, tôi cũng sợ mình khó mà giữ chân được thập nhị quân này. Vì tôi không phải đối mặt với những binh sĩ bình thường. Họ đã từ bỏ sự sống cái chết, thậm chí là đã chấp nhận trả giá bằng cái chết, đối mặt với một đội quân như vậy, đừng nói tôi, thậm chí là Thùy Họa cũng phải cau chặt mày. Vòng xoáy thần bí vẫn đang lặng lẽ xoay. Nếu chúng tôi không dừng lại, Ngay cả khi không có sinh mệnh phải hy sinh, chỉ cần có đủ thời gian, cuối cùng cũng sẽ triệu hoán thành công nhờ hấp thụ năng lượng vũ trụ. Cái chết của thiên đạo đưa năng lượng sinh mệnh ban đầu của thiên đạo cuốn vào trong cơn lốc. Chắc rằng không còn bao lâu nữa thì hư không quân sẽ tới thế giới của chúng tôi. Chúng ta phải đợi bao lâu? Phá quân Hồ Pháp Thiên Tôn hỏi. Thiên đạo đã chết, trong hư không sẽ không còn ai có thể ngăn được sự xuất hiện của công bằng. Có lẽ không lâu nữa đâu. Tôi nói, nhưng dù là công bằng tới thì sao? Nếu chúng ta và thập nhị thành khai chiến, chỉ khiến sự xuất hiện của hư không quân tới nhanh hơn. Trừ phi chúng ta có thể phá hủy nghi thức triệu hoáng. Phá quân nói, tuyệt đối không thể. Vòng xoáy là tạo hóa cả đời của thiên đạo. Cả đời hắn thật ra chỉ đang làm một việc, chính là triệu hoáng hư không quân, chúng ta không thể nào phá hủy vòng xoáy triệu hoán được. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, Không lẽ U Huỳnh Trúc Chiếu cũng không thể phá hủy bóng tối trong vực thẳm hy sinh sao? Phá quân hỏi lại. Bóng tối này được sinh ra trực tiếp từ hư không, không phải bóng tối của chúng ta, và nó cũng vượt quá khả năng của U Huỳnh Trúc Chiếu. Ai, nhưng không biết khi nào Nam Hoa chân Nhân mới tới. A Lê mở miệng nói. Vừa nói xong, đột nhiên, thần phong mạnh mẽ thổi tới từ hư không xa xôi, sau đó, tôi cảm nhận được thần niệm như Sơn Hải đang lao về phía này. Quay đầu nhìn, tôi cảm nhận được nơi khoảng không xa xôi, cửu thiên công bằng tung cánh bay cao, như mang cả thế giới trên lưng. Trên lưng công bằng, tôi có thể cảm nhận được vô số thần niệm hòa quyện như biển lớn, hợp thành sức mạnh ý chí chưa từng có. Trời diệt chúng sinh, chúng sinh diệt trời, chúng tôi vẫn đang lo lắng cách đối phó với vực thẩm hy sinh, và ngay lập tức được sức mạnh thú vị từ công bằng truyền linh cảm, tâm tình ngày càng kích động. Công bằng sải rộng đôi cánh lớn tựa mây trời. Tuyệt vời siết bao, tráng lệ làm sao? Nhìn công bằng từ xa, trong lòng tôi nảy sinh ý nghĩ, quay đầu nói với Thùy Họa, côn bằng cũng tới từ thế giới thiên ngoại. Liệu y có thể tiến vào lóc xoáy không? Thực lực U Huỳnh chút chiếu vẫn còn nông, côn bằng tới có thể thử một chút. Ồ, tôi không nói thêm, trong lòng đã có tính toán. Công bằng mang theo 4.000 vạn dũng sĩ của nhân gian tam giới đến, cũng gần như là toàn bộ cao thủ ở nhân gian tam giới. Tôi cũng nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Tạ Lưu Vân, Tử Dục, Tây Vương Mẫu, Trương Đạo Lăng, Địa Tạng Vương Thiên Tôn. Cũng nhìn thấy Khương Tuyết Dương Mang Bạch Y và Liễu Chi Dung Mang Hắc Y phía sau họ, là ngàn vạn đệ tử ma đạo tới từ Quy Khư, công bằng dừng ở bên cạnh Đại Quân Thần Giới của Nguyên Duệ, sau đó tôi và Thùy Họa liền bay về phía công bằng. Tạ Lan, đã lâu không gặp. Tạ Lưu Vân chào hỏi tôi trước. Lưu Vân Sư Huynh. Lâu rồi không gặp. Tôi cười đáp lại. Đừng! Tiếng sư huynh này ta nhận không nổi. Con của vận mệnh, ma đạo tổ sư, vĩnh hằng kiếm chủ. Tạ Lan, cậu tùy tiện lấy ra một thân phận nào ra, cũng áp tôi không thở được. Tạ Lưu Vân nói. Vậy thì, tạ Lưu Vân, phu quân ta gọi ngươi sư huynh ngươi có ý kiến, Thùy Hoài nhạc nhạc nói. À, tôi suýt thì quên mất. Cậu còn là cô gia của Thái Sơ Tử Thần, phu quân của Thái Sơ Chiến Thần. Tạ Lưu Vân vẽ mặt cây đắng nói. Ngươi cũng bỏ sót một chút. Tạ Lan còn nuôi một cặp trai gái tạ mạc Tạ Lan, đó là hiện thân của lưỡng nghi thánh thú, sự hiện diện sánh ngang với Thái Sư Chư Thần. Được rồi, để tôi chỉnh lý trang phục, làm lễ với Tạ Lan lần nữa. Tạ Lưu Vân bắt đầu chỉnh lý trang phục một lúc, thật sự muốn hành lễ với tôi. Tôi làm sao dám nhận? Nhanh chóng đi tới trước mặt anh ấy, đưa tay đỡ lấy, ha ha cười lớn với mọi người. Đơn giản nói vài câu, tôi mới hướng tới trận doanh ma đạo. Từng cho là tôi sẽ không còn có thể nhìn thấy họ nữa, nhưng giờ họ lại xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn những gương mặt kích động phấn khởi, tâm tình tôi vô cùng phức tạp. Có những chuyện, đã làm thì sẽ không hối hận. Có những chuyện, biết rõ sẽ hối hận nhưng vẫn làm. Tôi đứng trước mặt đệ tử ma đạo. Nghĩ mãi cũng không biết phải nói gì mới tốt, cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ gói gọn trong một câu, nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện làm ma đạo tổ sư của mọi người. chương 1506, cuộc chiến cuối cùng quay lại trần thế, tạ làng tôi đã quanh quay quẩn lại hơn 20 năm, thành xuân tuổi trẻ hệt như mây trôi, cứ thế lãng phí cả cuộc đời. Mãi cho đến khi tôi thức tỉnh khỏi vận mệnh, dấn thân vào đạo môn, sau khi trở thành ma đạo tổ sư, tôi mới bắt đầu hành trình theo đuổi ước mơ của mình. Có những nỗi đau thấu tận tâm can, nguy hiểm cận kề sinh tử, tôi đã từng đau đớn, hoang mang, oán hận rồi trốn chạy. Tuy nhiên, hôm nay khi đứng trước hàng ngàn đệ tử ma đạo, tôi không khỏi muốn tự hỏi bản thân, liệu mình có thực sự hối hận hay không? Thiên đạo không hiểu nhân tình thế thái, trong mắt hắn chỉ có sự trống rỗng. Vì sao khói lửa chiến tranh triền miên không dứt, vì sao lá mùa thu rơi, ai kiềm chế nổi oán hận trong lòng? Nếu không vì những đôi mắt trực lửa niềm mong mỏi trước mặt, tôi cần một thân bản lĩnh đạo môn này làm gì? Tôi cần thanh kiếm này để làm gì? Gặp được Tuyết Dương, lại là một cuộc hội ngộ người xưa nghĩa cũ. Tuyết Dương mang đến tin tức liên quan tới nhân gian, nhắc đến chuyện của Tạ Uẩn. Nhân gian bây giờ, nữ đế bảo vệ chúng sinh trong lục đạo, tổ Long nguyên phượng kỳ lân ổn định tình hình tam giới, thiên đạo đã bị trừng phạt, trừ khi hư không đại quân đích thân đến đây... Nhân giang sẽ không cần phải nơm nớp lo sợ nữa. Vì vậy, làm thế nào để ngăn chặn mối đe dọa từ hư không đại quân, đã trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất mà con dân trong vũ trụ đối mặt. Sau buổi nghị sự giữ MT, tiên đạo, nhân đạo, nàm hoa nhân lúc côn bằng bạch vũ tổ chức lễ đội mũ để thảo luận về cách giải quyết vấn đề vực hy sinh. Mặc dù đám đông vô cùng náo nhiệt, nhưng khi trông thấy thiên binh vạn mã của thập nhị thành do thiên đạo sắp xếp, cũng y hệt cái động không đáy như vực hy sinh. Hố xoáy thần bí biến hóa không lường, đám người bọn họ nhất thời lúng cúng không biết nên làm gì. Cái khó nhất là, thời gian không chịu đứng về phía chúng tôi. Nếu chúng tôi cứ đứng yên đợi một chỗ, đợi ngày nào đó hố xoáy kia kích hoạt, cuối cùng cũng triệu hồi hư không đại quân ra bên ngoài tử thần đại nhân ngài nghĩ thế nào? Nam Hoa chân nhân nhìn sang Thùy họa hỏi. Đánh thôi. Thùy họa chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu. Phá quân chiến thần thấy thế nào ạ Đập rồi xây lại, phá quân hộ Pháp Thiên Tôn nói. Chủ mẫu ma đạo thấy chuyện này thế nào đây? Nam Hoa quay đầu nhìn Nguyên Duệ. Giết chốc ngăn giết chốc, chiến đấu ngăn chiến tranh. Nguyên Duệ nghiêm dọng nói. Thật ra, tại đây không chỉ có một chiến thần, Thùy Họa, phá quân, Nguyên Duệ đều có thể được mệnh danh là chiến thần. Tuy nhiên, ba người bọn họ đều có quan niệm và cách hiểu khác nhau về chiến tranh. Quan điểm về chiến tranh của Thùy Họa. Thay vì nói đối đầu với người sống thì nên nói tất cả đều có liên quan đến linh hồn. Ngọn lửa linh hồn có thể dễ dàng tiêu diệt hàng trăm ngàn sinh tử, và vong linh của những anh hùng chết trong trận chiến đều bị cô ấy chinh phục, trước đây cô ấy phải dựa hồn năng vô tận trên chiến trường để khôi phục thân thể tử thần, cái mà Thùy Họa muốn là giết chóc, là diệt cỏ tận gốc, là linh hồn của những anh hùng đã chết trong trận chiến. Dùng cách này để rạng danh tử thần của cô ấy. Đạo lý chiến tranh của phá quân nằm ở sự tàn sát, sức mạnh quân sự, sinh ra vì chiến tranh, vì chiến tranh thống lĩnh tứ phương. Số phận của phá quân đã định sẵn sẽ ràng buộc cô ấy chôn thay trên chiến trường, thân thể vàng ngọc giúp cô ấy lăn lộn trên chiến trường, từng bước hoàn thiện lý tưởng chiến tranh của bản thân, thậm chí còn lên đến cảnh giới mãi mãi không giới hạn. Phá quân là vị chiến thần đỉnh thiên lập địa, trong mắt cô ấy có kẻ địch không đội trời chung, cũng có những người lính được bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình. Khỉ viết vô y. Giữ tử đồng bừa, bào. Vương vu Hưng sư, tu ngã qua mâu. Giữ tử đồng cưu. Dịch nghĩa há rằng anh không có áo quần. Thì cùng anh mặc chung áo bông gồng vậy, vua sắp lấy mạng lịnh của thiên tử mà giấy binh. Chúng ta cùng sửa soạn cây giáo và cây mâu, để tôi cùng anh đi đánh kẻ thù chung. Vì vậy, từ khi đạo tổ sáng lập ra ma đạo, đã nhất quyết mời phá quân hộ pháp thiên tôn trấn giữ ma đạo giúp ông ấy. Trung tâm tinh sát phá lai, duy nhất mỗi mình phá quân là không thể thiếu. Quan niệm chiến tranh của Mộ Dung Nguyên Duệ được kế thừa từ Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng chính là thái cổ chiến thần đời trước, Nguyên Duệ là một bậc thầy chiến lược, đầu não tinh nhuệ, thành thạo trong việc tổ chức đội hình quân đội và hoạch định chiến lược tác chiến. Cô ấy là một vị chiến thần toàn năng, vừa có khả năng kiểm soát giết chóc, vừa tạo ra phòng tuyến phòng thủ vững chắc. Vừa tiến công, vừa phòng thủ, như người ta thường nói Người giỏi tác chiến thì không có thành tích lớn lao nổi bật gì đáng nhắc tới cả, vì vậy, xét về uy danh tổng chỉ huy quân đội trong trận chiến, cô ấy luôn xếp sau thùy họa và phá quân, nhưng những vị có kiến thức cũng như hiểu rõ binh pháp đều biết, trong ba vị chiến thần, chỉ mộ dung Nguyên Duệ mới xứng đáng với danh sưng này. Tuy sự nghiệp lĩnh binh trên chiến trường của Nguyên Duệ còn khá ngắn ngũi nhưng trong mỗi trận chiến, cô ấy đều nỗ lực hết mình để đảm bảo giữ vững sĩ khí, bách chiến bách thắng. Nghe được ba vị chiến thần đều ra sức đồng ý quyết định chủ động tấn công, Nam Hoa trầm ngâm một lát, quay sang hỏi tôi, ma đạo tổ sư, trong chiến đấu nhất định phải chú ý thiên thời, địa lợi, nhân hòa, hiện giờ ba lợi thế này đều không đứng về phía phe ta, quyết định phát động tiến công vào lúc này liệu có đúng hay không? Nam Hoa chân nhân, từ khi ma đạo Hưng thịnh trở lại, chưa bao giờ may mắn có được thiên thời địa lợi nhân hòa, tuy nhiên, ma đạo vẫn trỗi dậy, không ai có thể ngăn cản được bước chân của chúng ta. Từ kinh nghiệm xương máu trong quá khứ cũng cho ta biết một điều, trốn tránh không nhất định sẽ trốn được thành công, đối mặt trực diện cũng không chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả thảm khốc. Nếu nói như vậy, lần này phía ma đạo cũng sẽ đóng vai trò chủ lực rồi. Nếu chiến tranh nổ ra, ma đạo sẽ đi tiên phong dẫn đầu tác chiến. Tôi quả quyết nói, tôi vừa nói xong, hàng ngàn ma đệ tử ma đạo đứng trước đã đồng thanh đáp, thiên đường có lối, ma đạo quyết không đi. Sắc mặt Nam Hoa nhất thời lộ vẻ phức tạp, sau đó cô ấy nhìn sang nhân đạo tổ sư Tạ Lưu Vân. Nam Hoa chân nhân, nhân đạo cũng quyết định tiến công. Tạ Lưu Vân mỉm cười nói. Ồ, không biết nhân đạo tổ sư đã có tính toán gì chưa? Huyền cơ này không nằm trong trời đất. Đạo Pháp của ta chưa thành tại, nào có khả năng ngộ ra được điều gì, ta chỉ cảm thấy nhân đạo đã cắn răng nhẫn nhìn quá lâu. Ngay từ khi sáng lập ra nhân đạo... Chúng tôi luôn tuân thủ theo giáo lý vô vi mà trị, thuận theo tự nhiên. Nhưng sự thật đã chứng minh giáo lý của nhân đạo còn lâu mới so được với hiếu thắng của ma đạo, trong cuộc chiến tam đạo, ma đạo đã giành được chiến thắng vẻ vang, về vậy lần này tôi muốn thử phương pháp phá tường xây lại. Tạ Lưu Vân Điềm Đạm nói. Lời này của ngài quả thật có lý, còn tiên đạo tổ sư có dự định gì đây? Tiên đạo quyết định sẽ tham chiến, nhưng tiên đạo giành phần tiên phong. Đắc Kiều công chúa giọng dạc nói. Ma đạo có ba vị chiến thần Hơn nữa, mà tổ sư đạo đã hứa sẽ đứng ở vị trí tiên phong, tiên đạo tổ sư không cần phải tranh giành nữa. Tiên ma vốn dĩ là một nhà. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt tại đó đều sửng sốt. Đắc Kiều, cô không cần làm vậy đâu. Nguyên Duệ cảm khái nói. Ta mặc kệ tam giới sẽ dị nghị ta ra sao, trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có một vị tiên đạo tổ sư. Sau khi Đắc Kiều cao giọng tuyên bố, hàng vạn quân tiên đạo đều hướng về mộ dung. Nguyên hết lòng phục vụ công lôn tuyết, quyết không làm gián tiên. Chương 1507, Phụng mệnh của ta, một, quyết định của công chúa Đắc Kiều khiến tử dục nữ đế vô cùng ngạc nhiên, nhưng mà, bà không hề lên tiếng phản đối, ánh mắt vẫn bình thản như ngày nào. Thực ra, quyền quản lý thiên đình đến giờ vẫn luôn gây tranh cãi, tam đạo phong thần, tranh giành quyền kiểm soát thiên đình. Nhưng nếu bàn về người đứng đầu trong lòng chư thần, từ cổ trí kiên, thiên định chỉ có một chủ nhân duy nhất, đó chính là bắt cực tử vi đại đế. Tử vi, người quyết định nguyên khí của thiên hạ, nắm giữ thuật tinh thần đấu công chúa Đắc Kiều sinh ra trong long tộc ở hạ giới, nổi danh từ cuộc hỗn loạn chính trị trên thiên đình được mộ dung nguyên duệ một tay nâng đỡ lên chức, sau đó nhờ vào sát phạt quyết đoán cùng sức mạnh chiến đấu siêu việt mà được chọn trở thành tiên đạo tổ sư, tuy nhiên, trong mắt chư thần... Công chúa Đắc Kiều có tư cách trở thành tiên đạo tổ sư, nhưng không đủ tư cách trở thành chủ nhân của thiên đình, ngược lại, chủ nhân sau tử vi hiện giờ là tử dục có đủ năng lực ngồi vào ghế chủ vị của thiên đình hơn. Tuy mộ dung nguyên Duệ lớn tiếng mắng công chúa Đắc Kiều đừng làm càng làm bậy, nhưng ánh mắt thâm sâu lại âm thầm liếc nhìn sang tử dục nữ đế một cái, thấy vậy, tử dục nữ đế bẹn bước tới trước mặt mộ dung nguyên Duệ rồi điềm đạm nói, Đắc Kiều công chúa nói đúng. Tiên đạo chỉ có một tổ sư duy nhất mà thôi, thiên đình cũng chỉ có một chủ nhân duy. Tử dục nữ đế nói, vận mệnh của ta thuộc Thái cổ thần giới, đã sớm cắt đứt nhân quả với thiên đình rồi. Nguyên Duệ nhẹ nhàng khước từ nói, 3.000 năm đã trôi qua, tiên đạo và thiên đình sớm đã hai mà như một. Nếu đắc kiều một lòng coi người là tổ sư, thì chư thần cũng sẽ xem người là chủ nhân thiên đình, quả thực lực bất tòng tâm. Nếu người đồng ý nhận chức thần vương của thần giới, cớ sao không kim luôn danh hiệu chủ nhân thiên đình chứ? Trận chiến cuối cùng sắp đến, chủ nhân thần giới và chủ nhân thiên đình có cái gì khác nhau hay sao? Thanh Long, Bạch Hổ, Khổng Tước, Huyền Vũ, Tứ Linh Thần Thú mỗi người trong số họ đều có sức mạnh trấn áp thiên đình, con cái của người đủ mạnh để chinh phạt bốn linh thú, vì hòa bình của thiên đình, vì tiên đạo giữ vững quyền lực trên thiên đình, xin người hãy tiếp tục đảm nhận vị trí chủ nhân thiên đình. Tử dục nữ đế nói xong liền quỳ xuống hành đại lễ với mộ dung, Chu thiên đẩu thần quan đứng sau bà ấy cũng quỳ xuống. Thiên đình là con bài đặt cược trong trận chiến phong thần, nhưng chỉ cần mộ dung nguyên Duệ đồng ý ngồi lên ngôi vị chủ nhân thiên đình, thì thiên đình sẽ mãi mãi thuộc về tiên đạo. Mặc dù trước thêm trận chiến không thích hợp để thảo luận về vấn đề nan giải này, nhưng nếu có thể bàn bạc xong xuôi quyền kiểm soát thiên đình trước khi trận chiến nổ ra, cũng sẽ giúp chúng sinh giải quyết được nút thắt trong lòng. Cùng đồng tâm hiệp lực đánh chiến vực sâu. Ta đã là chủ mẫu ma đạo. Nếu ta tiếp tục đảm nhiệm chức chủ nhân thiên đình, chẳng phải là đang cùng lúc từ bỏ giáo lý của tiên đạo và ma đạo hay sao? Mộ dung chủ mẫu không cần quá lo lắng, phân tranh tam giới sớm đã là chuyện quá khứ. Bây giờ trong mắt chúng sinh trong tam giới lục đạo, chỉ còn lại quan điểm chúng sinh bình đẳng của ma đạo, tiên đạo chúng ta và nhân đạo đã sớm lụi bại từ lâu. Dù đôi lúc nhờ về cảnh hào nhoáng trước đây khiến ta cảm thấy thất vọng và xấu hổ, tuy nhiên, những sự kiện xảy ra trong quá khứ đã chứng minh cả Ngọc Hoàng và Đạo Đức Thiên Tôn đều sai rồi, chỉ duy nhất mỗi ông ấy không sai, bất luận là tôn ti cao thấp hay vô vi mà trị đều là giáo lý tuân theo thiên đạo, chỉ có chúng sinh bình đẳng mới làm trái với ý trời. Giờ đây, thiên đạo đã chết, mà đạo tổ sư có thể thay thiên đạo tiếp quản tam giới. Tạ Lưu Vân Cất Công nói hết một hơi dài cũng đã đánh sâu vào tâm sự của tất cả những người có mặt ở đó. Thiên đạo đã viên tịch, vậy thì vị trí thuộc về thiên đạo cũng nên được giao lại cho người khác đảm nhận. Có rất nhiều người dòm ngó vị trí này, bao gồm cả đấng tối cao còn sống sót của vũ trụ, Thái cổ tam giới và tam giới nhân gian. Nước một ngày không thể không có vua, trời không thể một ngày không có đạo. Nếu ma đạo dẫn dắt chúng sinh chiến thắng trong trận chiến chống lại thiên đạo, Thì ma đạo tổ sư quả thực là ứng cử viên sáng giá nhất để trở thành tân thiên đạo, kể từ khi Đắc Kiều đề ra ước muốn không phân biệt tiên ma, nguyện cùng ma đạo tiên phong chiến đấu, mọi chuyện không thể né tránh đã xảy ra nhiều biến hóa khôn lường. Bởi vì Nguyên Duệ là chủ mẫu ma đạo, còn đảm nhận tiên đạo tổ sư, thái độ của cô ấy sẽ ảnh hưởng một nửa tam giới nhân gian, chỉ có mình em mờ ti cửu u nữ để mới đủ quyền lực tranh đoạt với cô ấy. Mà tôi với tư cách là chồng của cô ấy... Cũng là ma đạo tổ sư, tôi nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên duy nhất cho cái ghế thiên đạo rồi, chứ 1508, phùng mệnh của ta, hai, vì vậy, sau khi tạ Lưu Vân kết thúc bài phát biểu dài đó, tất cả mọi người có mặt đều quay sang nhìn tôi, kể cả Nam Hoa Chân Nhân. Người xưa luôn chú trọng địa vị lúc tham gia chiến đấu, nếu như không có đầu não, thì chiến thắng cũng không huy hoàng. Ngày nay, chúng sinh đều đang chiến đấu vì vận mệnh của mình. Tất nhiên cũng cần có người đứng ra thống nhất toàn quân. Trong trường hợp này, nghe lệnh của ai, đã thành vấn đề lớn rồi. Mọi người đều dùng những ánh mắt khác nhau để nhìn tôi, có người mong chờ, có người hưng phấn, có người lo lắng, có người nhẹ nhõm, có người mừng rỡ, có người nâm nớp lo sợ, có người nghi ngờ, dù sao suốt 3.000 năm qua, ma đạo vẫn không nằm trong tam giới mà. Tạ Lan, chuyện phải đến sẽ luôn đến, anh buộc lòng phải ý thức được trách nhiệm của mình. Tuyết Dương nói. Ừm. Tôi gật đầu, bước ra khỏi đại quân ma đạo, đi một mạch về phía công bằng Bạch Vũ Chi Quang mà Nam Hoa đang đứng. Tôi bước đi chậm rãi, nhưng bước chân vững vàng không chút do dự. Quyết định này, tôi không cần giải thích nhiều lời làm chi, chỉ cần tôi đứng ở đấy, đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận lời đề nghị của tạ Lưu Vân. Tôi sẵn sàng trở thành tân thiên đạo. Bây giờ tôi đã đặt chân đến đỉnh Bạch Vũ Chi Quang. Quay lưng với 4.000 vạn dũng sĩ nhân gian. Cảnh tượng trước mặt giống hệt giây phút tôi leo lên đỉnh núi bất chu khi xưa, tôi rút kiếm anh hùng, tuyên thệ trở thành chủ nhân quy khư. Bây giờ, tôi sẽ rút kiếm vạn thiên sắm ngôn, dùng tư cách ma đạo tổ sư nắm giữ thiên đạo. Đạo tổ tạ mặt lăng từng lời sắm truyền, ngũ hành tùy ngã nhậm tâm du, tứ hại chúng sinh giai hữu duyên. Mang đạo hùng quan chân như thiết, vô danh cung nội tận thiện ngôn. Mọi người có biết vì sao thánh địa của ma đạo lại được xưng là vô danh cung không? Tôi xoay người, bình tĩnh nhìn bọn họ rồi hỏi. Cẩn xin ma đạo tổ sư giải đáp thắc mắc ạ Địa tàng vương thiên tôn thận trọng đáp lời, bởi vì trong mắt đạo tổ, thiên đạo không có tên. Thiên đạo không có tên, làm sao có thể khống chế chúng sinh trong thiên hạ? Tử dụ nữ đế cao mày hỏi. Ma đạo dạy rằng tất cả chúng sinh đều bình đẳng, trong đó có thiên đạo. Nếu như thiên đạo và chúng sinh đã ngang hàng nhau, cớ sao có thể dùng từ tiếp quản? Mọi người nghe xong đều rơi vào trầm tư. Chỉ có đám đệ tử ma đạo vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, bởi vì từ lâu về trước, bọn họ đã sớm hiểu rõ ý nghĩa đằng sau lời nói của tôi, thiên đạo không có tên, nên cho dù ai đảm nhận thiên đạo, thì trong mắt ma đạo người đó cũng không khác chúng sinh là mấy. Nếu trận chiến sắp tới cần có một danh hiệu, hôm nay ta sẽ cho các vị một danh hiệu. Nói xong, ta rút ra thanh kiếm vạn thiên sấm ngôn, rồi chỉ thẳng lên trời, tạ lang ta nguyện chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, thanh kiếm này sẽ mãi mãi được dùng làm vật bảo vệ cho chúng sinh, nhân danh của ta, chiến đấu vì chúng sinh, chúng sinh bên dưới bỗng dưng im lặng, một lúc sau, tinh thần chiến đấu hừng hực bùng cháy, khí thế vang vọng chấn động trời cao. Tạ lang, em còn tưởng anh sẽ từ chối. Trong lều quân sự tuyết dương, Thùy họa nhìn tôi cười cười rồi nói. Tất nhiên là không rồi, tôi giọng dạc nói. Cái này không giống tính cách của anh chút nào. Tuyết Dương cũng tiếp lời. Bộ trước đây anh hay do dự thiếu quyết đoán lắm hả? Tôi bất lực hỏi. Nên nói thế nào nhỉ, cũng không là nhu nhược chỉ là không có kiên quyết như hôm nay thôi. Tuyết Dương cười cười nói. Trong xoái trướng vang lên tiếng cười hài hước, tôi lấy cớ cần bạn bạc kỹ lưỡng với tạ Lưu Vân, rời khỏi xoái trướng. Tấm lưng của công bằng rất rộng lớn, lãnh thổ rộng bao là, đôi cánh bao phủ cả biển mây. Tôi đi đến rìa biển mây, nhìn vào khoảng không tối tăm nỗi đau trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai. Sao cậu, thì ai sẽ là thiên đạo? Giọng nói của Nam Hoa chân nhân vang lên trong đầu. Nữ đế, em mờ cửu u, cậu có phần thắng không? Nam Hoa nói. Ban đầu thì không. Vậy bây giờ thì sao? Nếu chúng sinh bằng lòng phụng mệnh tôi, lòng dân chính là ý trời, ngược lại sẽ giành được nhiều phần thắng hơn. Nắm được mấy phần thắng cũng không thay đổi được kết quả, cậu vẫn sẽ chết. Dù sống hay chết thì đã sao, chỉ cần ngăn chặn được bước chân của hư không đại quân, thế gian này không còn tạ lan tôi nữa cũng không hề gì. Chào ôi, không có cậu, một số người sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn, chứ 1509, cuộc chiến hy sinh, một, không có tôi. Chúng sinh sẽ không có ai phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng cả, chỉ có những người có tôi trong lòng mới cảm thấy đau lòng mà thôi. Tôi đã từng nhìn thấy Thùy Họa ngồi trên vương tọa băng tuyết dưới bầu trời phủ đầy tuyết ở minh giới. Cô ấy của khi đó đã khiến tôi thấu hiểu ý nghĩa thực sự của câu cô đơn như tuyết. Tôi từng nhìn thấy Nguyên Duệ đứng một mình bên cây ngọc trên vách núi Côn Lôn. Cây ngọc thụ già đã 8.000 năm tuổi, khô héo gầy gò, lòng cô ấy hiu quạng, khi nào lá hoa mới nở. Tôi từng nhìn thấy Kim Hà, người đã tôn thờ cung phụng ma tâm trong huyền quang của huyện ma trong suốt ba năm. Tôi đã từng chứng kiến Khương Tuyết Dương lũi thủi khắc từng miếng cấm bộ trong căn phòng đơn sơ của cô ấy ở Quy Khư. Mỗi miếng ngọc cấm bộ đều được trao chuốc tỉ mỉ, từng cái từng cái khắc tên tôi. Có người vượt xa hàng ngàn dặm để gặp tôi, có người đã dốc sức chiến đấu vì tôi suốt cuộc đời, có người vì tôi nhẫn nhịn nỗi đau trong tim mà dứt khoát các đức nhân quả có người lặng lẽ vì tôi mà rơi nước mắt. Đời này tôi đã nợ rất nhiều ân tình, có nợ trả được, có nợ mãi mãi không thể bù đắp được. Tôi không thể quên Thuần Quân được kéo ra khỏi núi Xích Cẩn, A-Le mang ra khỏi huyền quang của núi Côn Lôn, Ngạo Phong ở núi Trường Bạch, Nguyên Phượng Tổ Sư ở Quy Khư, Yến Tháp đến từ vùng đất Tần Thủy Hoàng, Bạch Vô Nhai ở thành Thiết Quan, Lưu Phong Sương ở thành Thanh Khâu, Liễu Chi Nhung ở núi Bắc Minh, Bắc Minh Tú ở núi Thái M, Thất Thái Minh Vương của núi Hạ Lan Tiếu ca thiên tôn, cử thiên phong chủ tao nhã phóng khoáng, lưu phong thiên tôn hy sinh hóa thành sao băng, vợ chồng bạch hà sầu chết trong trận chiến ở núi tiểu bạch, và lâm thanh thủy. Bỏ mạng nơi xa trường. Nhớ lại những cái tên lué lên trong biển ý thức, tôi bỗng dưng không kìm được mà rưng rưng nước mắt, lòng đau nhói đau đến mức không thở nổi. Một số trong số họ vẫn còn sống, một số đã ra đi mãi mãi, thậm chí một số đã không bao giờ quay trở lại. Ngay cả khi tử thần kiểm soát hồi ức cũng không thể giúp họ có cơ hội tái sinh. Linh hồn của họ không ở nhân gian cũng không ở âm ti, cũng không xuống hoàn tuyền, cũng không cư ngụ tại thành chết quang. Ngay cả cờ chiêu hồn, nơi trú ẩn duy nhất, cũng đã bị phá vỡ. Những đứa con của ma đạo đã bằng lòng dùng cả cuộc đời mình để sáng tác nên những bài hát bi thương động lại trong lòng tôi, cho dù một khát tôi cũng không bao giờ quên được cảnh tượng thảm khốc của những sự kiện trong quá khứ. Máu tanh sương gió thấm đẫm bi kịch. Đệ tử của ma đạo có tình và có nghĩa, nhưng đối tượng mà họ dành trọn tình cảm cả đời, thì chỉ mỗi mình ma đạo mà thôi. Họ đã dâng hiến máu nhiệt huyết tuổi trẻ, ý chí bất khuất nhất, trái tim kiên quyết nhất và tâm hồn cao quý nhất của mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ ma đạo. Đệ tử của ma đạo thương yêu ma đạo sâu sắc, tình yêu của họ sâu như biển, cao như núi, dù có chết cũng quyết không dao động. Mà tôi lẽ nào không giống vậy? Trước đây, tôi luôn cho rằng ma đạo tổ là người thiếu trách nhiệm, đã nhẫn tâm phụ lòng của phá quân. Mãi đến hôm nay tôi mới hiểu được tấm lòng của đạo tổ, không phải ông ấy không yêu phá quân, ông ấy chỉ yêu ma đạo hơn phá quân. Tôi có thể phụ lòng chúng sinh trong thiên hạ, nhưng tôi không thể phụ lòng ma đạo. Ngày trước, ông ấy chỉ gánh vác trách nhiệm bảo vệ ma đạo, còn tôi đã đặt chúng sinh thiên hạ lên hàng đầu, tôi đứng trên đôi cánh trải rộng của côn bằng, lòng càng lúc càng nặng triểu. Có một số thứ, tôi đã sớm đưa ra lựa chọn. Nhưng phải đến hôm nay, tôi mới hiểu tại sao mình lại đưa ra lựa chọn này. Đây không phải là một quyết định chấp nhoáng nhất thời, cũng không phải là liều mình hành động rồi hy sinh ngu ngốc. Mà là, tôi chỉ có thể chọn làm điều này, chỉ duy nhất một sự lựa chọn này mà thôi. Chưa 1510, cuộc chiến hy sinh, 2, hư không không biết ngày đêm, sau khi 4.000 vạn chiến sĩ đã nghỉ ngơi dưỡng sức xong. Trận chiến ở vực hi sinh cuối cùng cũng bắt đầu. Trận chiến diễn ra trên bầu trời của vực hy sinh, còn được đạo tàng lưu danh với cái tên trận chiến hi sinh. Trong trận chiến này, gần như toàn bộ 4.000 vạn chiến binh nhân gian đã thiệt mạng và chỉ có chưa đến trăm vạn người sống sót, đạo tổ không thể trở về, những cường giả khó lòng qua khỏi, một trận chiến mà để lại nổi bi thương suốt hàng ngàn hàng vạn năm về sau. Cuộc chiến bắt đầu, ba vị chiến thần phá quân, thùy họa, Nguyên Duệ dẫn đầu các chiến binh ma đạo tiên phong tấn công chủ lực, tử dục và đắc kiều hỗ trợ ở bên phải, tạ lưu vân chỉ huy cánh quân bên trái, địa tàng vương thiên tôn thống lĩnh trung quân. Công bằng chở 4.000 vạn quân sĩ lao xuống vực hy sinh, đánh một trận sống còn với 12 đại quân trên hố xoáy, hố xoáy của vực hy sinh nuốt chứng mọi năng lượng pháp lực, vì phải tác chiến trên hố xoáy nên mọi phép thần thông đều bị cấm. Quy luật trời đất đã ban tặng thần lực vô tận. Nhưng hư không đại quân tàn nhẫn tước đi tất cả, đưa vạn vật trở lại trạng thái ban đầu. Thùy hòa không thể hiện hóa đau minh hạ, nguyên Duệ cũng đóng thần nhãn hỗn loạn. A Lê Cắn Trăng đã tất điên nguyệt thần quỷ đạo, tử dục nữ đế không thể tập hội đội hình trận pháp tinh tú, địa tàng vương thiên tôn không thể siêu độ, hai đại thánh thú không còn khả năng chế ngự tiên thiên nghi bát quái đồ. Đây thực sự là một trận chiến hy sinh. Hai bên tham chiến chỉ có thể tranh tài bằng tinh thần bất khuất cùng sức chiến đấu vật lý. Không còn cảnh giới tu luyện, không còn áp lực của thần niệm. Tất cả những gì còn lại chỉ là kiếm khí, binh đao, và bản năng giết chóc tàn ác. Đây là cuộc đua về tốc độ, sự tinh nhuệ, sức mạnh, ý chí và lòng quyết tâm, không có phòng tuyến vững chắc, chỉ có thể nhanh tay lấy mạng đối phương. May mắn thay, 4.000 vạn chiến binh đến cùng công lần này đều là những chiến binh tin nhuệ. Cho dù mọi phép thần thông đều bị cấm, họ vẫn có thể dựa vào huyền quang chân khí toàn thân để chiến đấu. Đây là chiến trường thực tế nhất, vượt khi sinh giống như một chiếc động không đáy, hút chặt quân đội của cả hai bên vào đó. Không gian bị giam cầm, thời gian cũng ngừng trôi, không có cách nào trốn thoát, chỉ có chết mới kết thúc mọi chuyện. Những mũi tên của Ale bắn ra giống như mưa bão, tốc độ của cô ấy nhanh chóng vượt quá giới hạn. Sau khi đột phá cực hạn... A Lê tiếp tục bắn không ngừng nghỉ, tốc độ của mũi tên lại được nâng lên tầm cao mới mũi tên của cô ấy tỏa sáng lên dưới ánh trăng. Ánh trăng là sức mạnh thuộc về chư thần. Rõ ràng là toàn bộ sức mạnh của chư thần đã bị vực khi sinh tước đi, nhưng không ai ngờ được A Lê có thể nhanh chóng đột phá được vòng cấm A Lê là người đầu tiên lấy lại được sức mạnh chư thần. Dần dần, khi ánh trăng trên mũi tên ngày càng sáng hơn, đôi mắt trong veo của A Lê bắt đầu diễn giải hình dạng trăng khuyết. Với sự phục hồi sức mạnh của Nguyệt Thần, A Lê cuối cùng cũng hát lên một tiếng Nguyệt Thần Quỷ Đạo. Nguyệt Thần Quỷ Đạo không phải là sức mạnh đòn đánh mạnh nhất của A Lê, nhưng nó đã trở thành lựa chọn giết địch tốt nhất của cô hiện giờ. Mũi tên phóng ra, Quỷ Đạo ánh trăng quét sạch một đường máu, để lại vần hào quang đỏ tươi. Người đầu tiên khôi phục lại thần tính của mình là A Lê, bởi vì cô ấy có lợi thế về tốc độ đáng kinh ngạc nhất trong vạn cổ hư không? Sau khi thần tính của A Lê hồi phục, Cảm nhận được tiếng kêu của hàng chục triệu linh hồn đã chết đang gạo thét, Thùy Họa cuối cùng cũng nhớ ra thân phận của mình. Cô ấy là tử thần, quân vương của những linh hồn đã chết trên thế gian này, tử thần khoác áo giáp lên, Đao Minh Hà bắt đầu chuyển hóa từ đòn đánh thấp nhất hồn chi bi thương. Từ hồn chi bi thương, đến tử thần tại quyết, lưỡi hái tử thần, và cuối cùng là Đao Minh Hà. Áo giáp trên người Thùy Họa cũng tiến hóa cùng với thanh kiếm, cuối cùng cô cũng mặc áo giáp hoa sen màu đen. Sức chiến đấu hồi phục vào thời đỉnh đỉnh cao nhất, đầu tiên, cô ấy dùng ngọn lửa linh hồn đốt cháy hàng trăm ngàn thiên quân, hóa thành con thiêu thân lao xuống địa ngục, bắt đầu bọc phát hồn năng, rồi dùng đào hóa minh hà, bắt đầu đại khai sát giới, chính danh xưng tử thần. Chương 1511, Long Tộc Bi Đại Quân thuộc 12 thành này của thiên đạo thuộc các hệ thống thần minh khác nhau, trước khi sức mạnh của thần được giải phóng hoàn toàn, những kẻ mạnh nhất đến từ thành yêu, thành thú và thành ma. Khi sức mạnh thần kỳ bị vượt sâu hiến tế cắn nuốt, yêu tộc đã dựa vào sự nhanh nhẹn của mình để chiếm thế thượng phong trong cuộc đọ sức với đội quân đạo môn. Tiên đạo dựa vào đại quân long tộc để quyết đấu với yêu tộc, thế nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong. Vẫy rồng rơi rụng như mưa, huyết rồng chảy thành đâm. Đại quân long tộc đều hóa thành rồng, thế nhưng vẫn bị yêu tộc nghiền nát. Đắc Kiều Công Chúa hóa thành một con rồng ngũ sắc khổng lồ, sở hữu cơ thể như sắc như đồng và ý chí ngoan cường vô cùng. Tuy rằng đắc kiều công chúa mạnh mẽ huy phong ngất trời, nhưng ngặt vì đại quân Long tộc thu kém yêu tộc của thiên đạo quá nhiều, lại thêm cô không thể phát huy được sức mạnh năng lượng của tứ hải thần Long, vì vậy càng chiến đấu lại càng vất vả, dần dần rơi vào bước đường cùng. Kẻ đang vây khốn cô là thành chủ của thành vạn yêu, tôn xa chính đầu. Vị này yêu khí trọng chất, tu vi vượt qua cả nữ hoa, ngay cả thái sơ yêu hậu, bạch thắng tuyết cũng còn kém xa gã về độ hung bạo và độc đoán. Trước khi Đại hội Bạch Vũ Chi Quán diễn ra, Nam Hoa cũng từng mời Bạch Thắng Tuyết và Đạo Thần, nhưng hai người đã từ chối. Khi còn ở thế giới cổ xưa Đạo Thần đã quen mai danh ẩn tích, giờ đây chỉ còn sót lại chút ý chí tàn hồn lại càng không thích lộ diện. Mà trong mắt Bạch Thắng Tuyết chỉ có Đạo Thần, thế nên đến nay vẫn còn rất nhiều người không hề hay biết thân phận của hai người họ. Trước đây tôi đã từng lén hỏi Đạo Thần, giữa ông ta và Đạo Tổ Tạ Mạc Lãng có quan hệ nhân quả to lớn như ấy. Liệu ông ta có bằng lòng vì chúng sinh gồng gánh khổ nạn hay không, Đạo Thần đã lắc đầu từ chối. Hắn là hắn, còn ta là ta, ta cũng không phải người vĩ đại như hắn ta. Ngươi yên tâm, cho dù có phải âm thầm hy sinh ta cũng không bỏ lỡ trận chiến diệt vong này. Không phải vì chúng sinh, mà vì chính ta. Đạo Thần nói. Vì bản thân Ngài, khi còn ở thế giới cổ xưa ta đã từng hóa thân thành thần, chưa bao giờ dùng thân phận thật của mình để lộ diện thế nên ngay cả tử thần Thái Sơ cũng không thể nhận ra ta. Trận quyết đấu này là cơ hội duy nhất để ta lưu danh sự sách, ta muốn thế hệ sau nhớ đến, rằng trên đời này không chỉ có một ngôi sao thiên tặc. Đạo thần quyết tâm tham chiến, Bạch Thắng Tuyết đương nhiên cũng sát cánh với ông ta. Lúc này đây, nhìn thấy Đắc Kiều công chúa ra chiêu nào bại chiêu đó, Bạch Thắng Tuyết khẽ cao mày. Nếu nàng còn không ra tay, chỉ e cô ta chẳng kiên trì được bao lâu. Đạo thần nói, Ta phải ở bên chàng, nàng không cần phải đợi ta, giờ vẫn chưa phải là lúc để ta lên đài. Đi đi, để ta được nhìn thấy một bạch thắng tuyết khi xưa mong manh yếu đuối giờ đây có thể phát suy sức mạnh chiến đấu khủng khiếp cỡ nào. Hãy nhớ, kẻ thực sự có thể hạ sát tôn xà chín đầu chỉ có đắc kiều công chúa, nàng chỉ cần giúp cô ta trì hoãn một khoảng thời gian, để ép sự hung mạnh của tôn xà chín đầu là được, được, ta muốn chàng cảm thấy vinh hạnh vì ta. Bản thể của Bạch Thắng Tuyết vốn là tinh linh cỏ cây, được mệnh danh là đóa hoa vĩnh viễn không tàn. Thuần khiết tối thượng, tuy mang danh là yêu, thế nhưng chẳng khác nào tiên tử. Sau khi cô tham chiến, đầy trời hoa trắng lung linh thánh khiết rơi rụng, bắt đầu hấp thụ yêu khí tà ác tàn bạo của tôn xà chín đầu. Yêu khí có màu đỏ như máu, khi hấp thụ yêu khí, hoa trắng cũng bị nhuộm thành huyết đỏ, từ trên trời rơi xuống muôn vạn hạt mưa máu, có sự hỗ trợ của Bạch Thắng Tuyết. Đắc Kiều công chúa cũng coi như tạm thời có thể thở được, thế nhưng cô vẫn không biết làm sao để giúp Long tộc thoát khỏi khổ nạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại quân Long tộc ở phía sau bị yêu tộc của thiên đạo nhai nút. Lần này Long tộc cử 400 vạn binh, tập hợp sức mạnh năng lượng của tứ hải thần Long, trải qua trận chiến thê thảm này, bây giờ chỉ còn lại chưa tới 100 vạn tàn quân. Đắc Kiều công chúa hai mắt trung trưng, ngọn núi lửa trong lòng ngực đang phun trào, đáng tiếc lại lực bất tòng tâm. Những chiến binh long tộc còn sống đã chẳng còn long uy, cũng không còn năng lượng của thần long, long hồn sau khi chết cũng vì thế mà lặng ngắt như tờ. Chính vào thời khắc sinh tử này của long tộc, Thùy Họa một lần nữa thức tỉnh thần uy của tử thần, cô gầm lên một tiếng, bắt đầu tụng niệm sấm ngữ. Chúng ta không phải người sống cũng không phải người chết, chúng ta sẽ bị lãng quên bởi người còn sống và người đã chết. Chúng ta có thể quay lại thế giới trước đây đã từng nói lời ly biệt. Thế nhưng vĩnh viễn không thể nào quay trở lại những ngày tháng mà chúng ta đã sống, không thể nào quay trở về bên cạnh những người mà chúng ta thương yêu. Linh hồn của các chiến binh Long tộc vẫn loay hoay không chịu rời đi. Nghe thấy sấm ngữ của tử thần, năng lượng thần Long bị đè nén sâu trong linh hồn cuối cùng cũng bắt đầu hồi sinh, bọn họ nhớ lại thân phận của mình, bản thân nào phải bò sát, thần Long càng chẳng phải yêu. Bọn họ nên bay lượng khắp 9 tầng trời, vùng vẫy uy phong khắp bốn biển. Bọn họ là sứ giả của trời và đất, gọi gió hô mưa, nuốt mây nhã sương, sắm sét vây thân, thét ra kình lôi. Khi bay lượng vương mình trong vũ trụ, khi biến mất ẩn trong sóng ba đào. long hồn các chiến sĩ bắt đầu tự diệt chỉ vì muốn giải phóng toàn bộ năng lượng thần long bị đè nén sâu trong linh hồn. Năng lượng thần long trên chiến trường mỗi lúc một dày đặc, bắt đầu tụ lại thành mây, sau đó trôi về phía đắc kiều công chúa. Đôi mắt đẹp của đắc kiều công chúa thánh thoát từng dọc lệ rồng khi rơi xuống đất liền hóa thành Long Châu trân quý nhất trên thế gian này. Cô ngẩng đầu gầm lên một tiếng, phá tan phong ấn của Tôn Xà chín đầu, lướt ngang qua những đám mây do năng lượng thần long hóa thành, đem tất cả sức mạnh tứ hải thần long hút vào trong cơ thể. Sức mạnh thần long tiến vào cơ thể, giao hòa cùng với năng lượng thần long trong nội thể của Đắc Kiều công chúa, cuối cùng cũng giúp cô niết bàn thành công, lấy lại sức mạnh tối thượng của thần long. Rồng sinh ra đã có thiên tính kiềm chế được vạn yêu. Đắc Kiều công chúa thi triển Long Uy, sĩ khí đại quân yêu tộc của thiên đạo trong nháy mắt liền suy yếu vô cùng, tàn quân Long tộc vì thế mà nhuệ khí càng hăng, quân thanh càng mạnh, đạo lý cái này mất thì cái kia sinh, đại quân Long tộc bắt đầu đổ sát yêu tộc. Rao Đắc Kiều công chúa lại gầm lên một tiếng, bổ nhào lao tới, vuốt trồng vung lên, tàn nhẫn vặt một trong số 9 cái đầu của Tôn Xà. Tôn Xà chín đầu bị Long Uy đè bẹp, vũng dĩ ý chí chiến đấu chẳng có bao nhiêu. Nào phải đối thủ của Đắc Kiều Công Chúa? Tám cái đầu còn lại cũng bị Đắc Kiều Công Chúa coi như quả bóng mà vặt xuống, cuối cùng chỉ kịp gào lên một tiếng thảm thiết, thân xác đã về với tro bụi, cuộc chiến Long Tộc sắp sửa kết thúc, tiếng gầm của Hắc Long trấn ngục, liễu chi nhung từ chiến trường thú tộc lúc này bèn truyền đến. Chương 1512, Cánh Cửa Hư không 1, trong 12 thành của thiên đạo, Long Tộc đã chinh phục được thành vạn yêu. Yêu tộc của Ma Đạo dưới sự chỉ huy của Liễu Chi Nhung và Lưu Phong Sương đã chiến đấu một trận đẫm máu chống lại thành thần thú. Lần xuất binh này, Tam Đạo đã phái ra 800 vạn, MT 800 vạn, nhân giới cũng cử 800 vạn quân, 800 vạn dũng sĩ của nhân giới chia thành 4 nhóm, hợp nhất với đại quân của Ba Đạo và MT. Lại nói về đại quân của Ma Đạo, trong đó đội quân Yêu tộc có 200 vạn, đội quân Vong Hồn có 300 vạn. Còn lại 300 vạn là nhân tộc của Quy Khư và đệ tử Ma Đạo ở Hạ Giới. Tử thân Thùy Họa đơn thương độc mã tiến vào lãnh địa của kẻ địch, chiến thần mộ dung nguyên vệ thống lĩnh đại quân thần giới, phá quân hộ Pháp Thiên Tôn chỉ huy 300 vạn nhân tộc ở Quy Khư cùng 200 vạn dũng sĩ ở Hạ Giới xong vào trận địa tấn công ở Trung Lộ, trong khi đó toàn bộ đội quân yêu tộc và vong hồn đều nằm dưới sự dẫn dắt của Liễu Chi Nhung. Trận chiến này, Lưu Phong Sương thống lĩnh đội quân yêu tộc của Ma Đạo không có mặt. Vị thống soái của đội quân vong hồn, Bắc Minh Tú cũng không tham chiến, không phải ma đạo cố tình bảo lưu thực lực không chịu dốc sức, mà bởi vì những người này là mồi lửa của ma đạo, chưa kể chiến lực của bọn họ còn xa mới có thể đảm đương trọng trách thống soái. Trong khi đó tu vi của Liễu Chi Nhung đã đạt đến cảnh giới chí tôn, chỉ một mình cô cũng có thể địch lại gần như toàn bộ chiến tướng của Quy Khư. Về phần A mục tiêu của A là các đại thành chủ và chiến tướng cấp cao của Thiên Đạo, vì vậy Trong trận hiến tế này, địa vị của Liễu Chi Nhung ngang bằng với phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, đều là hạt nhân nồng cốt của đại quân Ma Đạo. Mà cô cũng trở thành mục tiêu vây hãm chính của các chiến tướng thiên đạo. Hắc Long bay lượng trên không trung, lân giáp màu đen rơi rụng khắp trời, máu rồng tuôn thành đầm, giống như một cơn mưa đêm dán xuống. Dưới sự che chở của đôi cánh Hắc Long, đệ tử vong hồn của Ma Đạo cùng đệ tử yêu tộc điên cùng chiến đấu với đại quân thành thần thú của thiên đạo, thầy chết không sờn. Không sử dụng tới sức mạnh pháp thuật, hai bên giao tranh chỉ dựa vào tinh thần chiến đấu và bản năng giết chóc của chính mình. Thành thần thú của thiên đạo đều là những kẻ được luyện ra từ máu huyết, sức mạnh vô song, thú thần uy mãnh Hai quân đối đầu, đệ tử vong hồn của ma đạo chẳng thể khiến thú thân của kẻ thù sức mẻ, trong khi thú thân yếu ớt của đệ tử yêu tộc cũng không thể địch nổi đòn công kích của đại quân thần thú. May mắn hát lòng trấn ngục có được cơ thể dũng mãnh không ai bằng. Sau khi Liễu Chi Nhung đã nuốt vô số năng lượng hắc ám cùng oán khí đến từ 18 tầng địa ngục, thân trọng bây giờ thậm chí còn vượt qua cả thân thể ma lông của ngạo phong, cô đơn thương độc mã chiến đấu với 18 vị yêu thú đều đã đạt đến sức mạnh trí tôn, vừa chém giết trên bầu trời, vừa chờ cơ hội lao xuống chiến trường bên dưới anh dũng giải vây cho đệ tử ma đạo, quét sạch chướng ngại. Càng bỏ ra nhiều, thương tích nhận lại càng trọng chất, mỗi một lần lao xuống đều phải đón nhận vô số đòn tấn công. Giờ đây trên cơ thể rồng khắp nơi đều là vết thương, ý chí cũng càng lúc càng suy giảm. Một tiếng gầm kia chính là ý chí bất cam, thể không khuất phục của Liễu Chi Nhung, thế nhưng nếu không có ai ra tay giúp đỡ, cô sẽ phải đối mặt với kiếp nạn sinh tử trong vận mệnh của mình. Đúng lúc này, A Lê gầm lên một tiếng, phi thân bay lên lưng rồng của Liễu Chi Nhung. Cách đây không lâu, A Lê đã dẫm lên cơ thể tổ lông, dán một làng mưa tên xuống chiến trường, tiêu diệt vô số kẻ địch hùng mạnh. Bây giờ ngạo phong không ở đây, A Lê dẫm lên thân thể hắc Long của Liễu Chi Nhung, một bên dùng sức mạnh hồi phục thần thánh của ánh trăng để chữa trị cho Liễu Chi Nhung, một bên dùng mũi tên hắc am điên cùng bắn xuống cường địch đang bao vây lấy hai người. Có sự hỗ trợ của A Lê, nguy cơ của Liễu Chi Nhung cũng từ từ giảm bớt. Thế nhưng, sau khi thành chủ thành thần thú gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, sức mạnh thần kỳ thuộc về vùng đất của thiên đạo bắt đầu hóa giải phong ấn. Thân thể thú thân cao lớn vạn trượng của thành chủ thành thần thú một lần nữa lại hóa thành khổng lồ, toàn thân được bao phủ bởi nghịch lân tỏa ra thần quang màu đen, đồng thời vào lúc ông ta hóa thành cự thú, hơn chục thần thú khác cũng khôi phục sức mạnh thần kỳ, bắt đầu điên cùng công kích đệ tử ma đạo. Thú thân khổng lồ từ trên trời rơi xuống, tứ chi to lớn nghiện nát cơ thể đại quân ma đạo, cái miệng khổng lồ phát ra sóng âm đinh tai nhức ốc, khiến cho vô số binh lính vong hồn hồn phi phách tán. Kể từ lúc hai bên tham chiến lần lượt lấy lại thần lực, cuộc chiến hoàn toàn rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Lúc này thứ mà hai phương đang giao tranh chính là tốc độ chém giết. Năng lượng linh hồn của Thủy Họa bùng nổ quả nhiên có thể tạo ra một vùng lãnh địa mờ dương tuyệt diệt, tuy nhiên ngọn lửa hủy diệt của thành chủ thành tận thế cũng đồng thời tiêu diệt vô số binh lính đạo môn. A Lê có nguyệt thần quỷ đạo, Hắc Thủy Thành cũng có đồ độc hồng lưu, chương 1513. Cánh cửa hư không, hay, nguyên vệ lấy lại được hỗn độn thần nhãn, thành chủ thành thiên khải cũng bật tháp đăng tử vong, ánh sáng chết chốc tỏa ra từ nó có thể xuyên qua cả chiến trường. Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn, Tạ Lưu Vân, Tây Vương Mẫu đều thức tỉnh sức mạnh thần kỳ, đạo thần tế thương thiên tạc, tử dục nữ đế thi triển trận pháp tử vi châu thiên tinh đẩu. Sau khi vô số sinh mệnh các dũng sĩ ở hạ giới ngã xuống, sức mạnh thần kỳ cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ, lúc này đây... Những dũng sĩ bình thường đó trong nháy mắt liền trở thành vật hi sinh thực thụ, thứ nên đón bọn họ chỉ có cái chết. Sức mạnh của bọn họ không đủ để tham gia vào cuộc chiến thần kỳ này, mà giá trị duy nhất của bọn họ khi đến đây chỉ để làm vật hiến tế. Nhờ có sự hy sinh của bọn họ mà sức mạnh thần kỳ được hồi sinh. Lúc này, toàn bộ bầu trời vực sâu hiến tế được bao phủ bởi sức mạnh thần kỳ, vô số kẻ đại năng không kiêng nể gì mà dùng sức mạnh thần thông do bản thân điều khiển giáng xuống kiếp nạn hủy diệt. Mỗi một đạo thần quan tỏa ra đều chôn theo vô số sinh linh. Mỗi một tiếng gầm phát ra đều xé nát không biết bao nhiêu linh hồn. Còn sống là còn chiến đấu, chém giết không ngừng tay. Công bằng không thể tiếp tục gánh vác quá nhiều khổ nạn, tấm lưng to lớn của ông cũng chẳng thể gánh chịu quá nhiều máu tươi, ông bắt đầu run rẩy trong ánh mắt lué lên một tia bối rối. Nhìn cảnh tượng bi thảm diễn ra trước mắt, tôi hận không thể nhất kiếm giết sạch đại quân thiên đạo. Thế nhưng giờ chưa phải là lúc kiếm của tôi ra trận. Tôi buộc phải đợi đến khi vực sâu hiến tế cắn nuốt đủ sinh linh, đợi cánh cổng hư không mở ra. Kẻ địch của tôi chỉ có một, đó là hư không quân. Nếu ông ta không xuất hiện ở thế giới này, tôi chỉ có thể nỗ lực giữ gìn sức chiến đấu ở phong độ tốt nhất, âm thầm chờ đợi ông ta. Nam Hoa nói, không một ai có thể ngăn cản sự xuất hiện của hư không quân. Biện pháp duy nhất là dán cho ông ta một đòn chí mạng ngay khi vừa bước vào thế giới của chúng tôi. Trận đấu vẫn đang tiếp diễn, tiếng la hét giết chóc đã giảm đi rất nhiều. Đại quân thiên đạo cố nhiên chẳng ngại cái chết, thế nhưng năng lực chiến đấu lúc tốt nhất vẫn còn kém xa chúng tôi. Cuối cùng trận đấu cũng đi vào hồi kết, hai đại thánh thú ưu huỳnh và chúc chiếu lần lượt hạ sát hai vị thành chủ, thùy họa một mình chiếm lấy hai thành, nhổ có tận gốc, phá quân chỉ huy đệ tử ma đạo hạ một thành. Liễu Chi Nhung và A Lê Liên Thủ dẫn dắt tàn quân đệ tử Ma Đạo công phá một thành, Mộ Dung Nguyên Duệ và Đại quân thần giới cũng chinh phục được một thành. 12 thành của Thiên đạo đã bị đại quân Ma Đạo của tôi quét sạch bảy thành, mà cái giá phải trả chính là, ngoài trừ chiến tướng có tu vị chí tôn ra, gần như tất cả chiến binh Ma Đạo đều hy sinh, số người sống sót cô chưa tới 1000. Nhân đạo, Tây Vương Mẫu hạ một thành, Tạ Lưu Vân và Trương đạo lĩnh bắt tay nhau quét sạch một thành, Tiên đạo Đắc Kiều công chúa Điên cuồng phẫn nộ, dùng sức mạnh thần Long Thanh tẩy toàn bộ thành vạn yêu, tử dục nữ để liên thủ với châu thiên tinh đẩu tinh quân đồ sát một thành. Địa tạng vương thiên tôn của M.T. bắt tay với các dũng sĩ của nhân tộc, hy sinh vô số người, cuối cùng cũng chiếm được một thành. Lúc này, toàn bộ đại quân 12 thành của thiên đạo đều bị diệt, mà 4.000 vạn dũng sĩ ở hạ giới chỉ còn lại chưa tới một vạn, công bằng thương tích đầy mình Muốn kéo những dũng sĩ còn lại tháo chạy khỏi vực sâu hiến tế, đúng lúc này, có tiếng vang từ dưới đáy vực sâu dường như truyền đến từ thời nguyên cổ. Nghĩ thức hiến tế đã hoàn thành, cánh cửa hư không dần dần mở ra. Cánh cửa hư không vừa mở, một cổ sức mạnh khổng lồ nuốt những vạn vật từ dưới đáy vực sinh ra, côn bằng rung rảy cố gắng trốn chạy, lại ngặt nổi không thể địch lại sức mạnh cắn nuốt kia, những người sống sót trên lưng ông đều bị nổi sợ hãi to lớn chi phối. Ngay cả Thùy Họa cũng lộ ra vẻ mặt hoảng loạn. Người duy nhất vẫn ung dung kể từ khi cuộc chiến bắt đầu là Nam Hoa chân nhân bên cạnh tôi đây. Nam Hoa chân nhân, côn bằng giao cho người. Tôi nói, Tạ Lang, hư không quân giao cho cậu đó. Tôi và Nam Hoa nhìn nhau cười khổ, trận chiến thiên đạo cuối cùng cũng bắt đầu, chư 1514 rơi vào hắc ám côn bằng giao đảo trên bờ vực. Không thể chống lại sức hút đang nuốt chừng mọi thứ từ vực thẳm hy sinh. Phía dưới, sức mạnh thôn phệ hình thành vòng xoáy khổng lồ, sau khi nhận được máu hiến tế từ vô số sinh linh, vòng xoáy lớn thực tủy biết vị lại thôn phệ càng nhiều sinh linh hơn. Công bằng không thể trốn thoát, từ từ rơi xuống. Ngay cả chúng sinh y cổng cũng chỉ có thể cùng rơi xuống với y, không thể rời khỏi lưng côn bằng, thùy hòa trúc Minh Hà Đao, cố gắng dùng sức mạnh của Minh Hà Đao để vượt qua vòng xoáy. Giúp côn bằng thoát khỏi hiểm cảnh Nhưng dù có cố gắng thế nào Lưỡi đao minh hà lại như trâu bùng chìm dưới biển Không có dấu hiệu quay lại A lê bắn hát ám triều vào trong vòng xoáy Tiễn rơi như mưa Cũng không tạo ra một chút dao động nào Xong xoáy lớn xoay nhanh Sẽ nát cơ thể to lớn của côn bằng Không ai có thể ngăn chặn nó Cũng không ai có thể trốn thoát Đổi sợ hải dần lất ác mọi thứ Nhóm người không ngừng tụ lại ở giữa côn bằng Họ như đang náo mình trên chiếc thuyền trôi giữa đại dương bao la, vô lực mất phương hướng. Lúc này đã không còn thần minh nào nữa. Quy luật lực lượng tuy vẫn còn, nhưng họ cũng chỉ như những đứa trẻ không có sức chống trả trước sức mạnh thôn vệ điên cuồng của vòng xoáy. Thùy Hòa cúi đầu xinh đẹp kiêu hãnh, phá quân thu ánh mắt kiên quyết trở về, tử dục nữ đế không còn cao quý tự tinh tú, ý chí chiến đấu trong mắt Tây Vương Mẫu cũng dần tiêu tan, tạ Lưu Vân đã không còn bình tĩnh. Hương Tuyết Dương cũng cao mầy, địa tạng vương thiên tôn cũng không còn pháp quyết. Để lại chúng sinh với một tiếng thở dài và nổi bi ai. Việc nên làm đều đã làm. Thiên đạo đã chết, thiên quốc biến thành vùng đất ngày tận thế. Toàn bộ thuộc hạ của thiên đạo đều bị giết chết với cái giá phải trả là ngàn vạn người đã chết, nhưng khi hư không quân tới, tất cả những việc họ làm đều là vô ích. Không ai có thể chống lại ý chí của hư không quân. Giống như năm sư chúng sinh không dám đối mặt với thiên đạo Là do chúng ta không có đủ can đảm sao? Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi Cô là chiến thần, thông hiểu đạo của chiến thần, hiểu rõ nhân tâm nhân tính Cô tin thất bại này là do sự yếu đuối từ bản chất con người và vấn đề chính là dũng khí của họ Không phải như vậy Không ai có thể làm tốt như những người ở đây, ta từng hóa thành chúng thần ở cổ giới Các ngươi có ý chí và quyết tâm mà không vị thần nào có được. Các ngươi là những dũng sĩ mạnh mẽ nhất trong vũ trụ này, là những ngọn núi kiên cường nhất, cũng là những vị tinh tú rực rỡ nhất. Đạo thần nói. Nhưng chúng ta vẫn thất bại. Thùy Hòa Trầm Mặt nói. Tử thần bệ hạ. Người thất bại không phải các cô, là nó. Nếu ngay cả thái sơ tử thần cũng mất đi dũng khí, vậy thì cuộc chiến này hiển nhiên đã vượt quá tầm kiểm soát của nó. Đạo thần nói, nó mà ngài nói là Tử dục nữ đế hỏi Bản thân quy luật thiên địa Trận chiến chúng sinh với trời, ý chí của chúng sinh là hiện thân của quy luật thiên địa Hiện tại trận đấu đã kết thúc, ý chí của quy luật thiên địa sắp cạn kiệt, không còn sức ngăn cản hư không quân xuất hiện Công bằng vẫn đang rơi xuống, ma vật bắt đầu từ đáy vực thẳm sông lên Những ma vật này mang vẻ ngoài hung dữ xấu xí, thân thể to lớn Hầu hết chúng đều mang sừng trên đầu, hai cánh trên lưng, miệng phun ra lửa và cái đuôi kéo dài từ phía sau. Ngọn lửa xanh tà ác bao trùm cơ thể ác ma của chúng, thiêu đốt dòng chữ tà ác trên cơ thể chúng. Có những ác ma khỏa thân, có những ác ma mang giáp trên người. Trong mắt chúng là những lời nguyền rũ độc ác, trong miệng phát ra những tiếng gầm hủy diệt từ địa ngục. Điều quan trọng là chúng không thuộc về thế giới của chúng tôi, chúng tới từ vực thẳm hư không. Được hư không quân triệu hoán tới thế giới này. Trước đó chiến ý của Thùy Họa và những người khác đều xuống dốc, dũng khí cũng mất đi, vì họ đã đánh mất mục tiêu và đối mặt với hư không vô tận. Lúc này những ác ma tới từ thế giới khác xuất hiện, chúng đang khơi dậy linh hồn và lòng dũng cảm của họ. Chỉ là trận chiến tiếp theo sẽ vô cùng tàn khốc. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải chết, mỗi một ác ma từ hư không đều có chiến lực trí tôn, chúng tới đây chính là để hủy diệt. Chúng không chỉ giết mà còn phải đuổi tận giết tuyệt. Thù Hỏa là người đầu tiên ra tay, nhanh chóng dùng đao chém đầu ác ma bay lên từ dưới vực sâu. Con quỷ có cơ thể hoàn mỹ, trên cơ thể đều được chúc phúc từ vực thẳm, tràn đầy sức mạnh, bùng lên ngọn lửa xanh tà ác. Nó không có tên, là chủng vật hoàn toàn xa lạ với thế giới của chúng tôi, cánh cổng hư không tựa như vết nứt từ địa ngục, vậy cứ gọi nó là ngục thú. Ngục thú sử dụng ma thương hai đầu một đầu màu đỏ, đầu kia màu lục. Mà thương dài ngàn thước, sức công phá hủy diệt mạnh mẽ, đến mức thần linh cũng phải khiếp sợ. Giết. Thùy Họa một đao chém xuống, ngục thú dùng mũi giáo đỏ chặn lại. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, Minh Hà đao chém mạnh lên thần thương, nhưng chỉ ép nó lùi về sau 10 thước. Đối với thân hình khổng lồ của nó, khoảng cách chục thước này gần như là bất động, lực lượng thật mạnh mẽ. Thùy Họa thầm thở dài, Ra tay càng thêm tàn nhẫn Chiến đấu trong vực thẳm Cô đem toàn bộ sức mạnh thần uy của mình hóa thành sức mạnh và tốc độ Minh hạ đao chỉ dùng làm vũ khí cận chiến Điều này giúp cô phát huy tối đa sức mạnh hủy diệt Thùy họa lại chém một đao Điện ngục thú lại dùng thương cản lại Không ngờ lần này Thùy họa sử dụng hóa thân liên hoa Đòn tấn công trực diện chỉ là hư ảnh phân thần đánh lực hướng Khi cô đưa hư ảnh khác nhanh chóng lao xuống tấn công từ sau lưng điện ngục thú Cũng lần nữa dơ minh hạ đao lên. Giết. Gầm lên một tiếng cùng loạn, Thùy Họa lần nữa tạo ra cảnh tượng rúng động tâm can trong mắt tam giới chúng sinh. Một đao rạch xuống vai và lưng điện mục thú, lưỡi đao dài hẹp cắt thẳng vào cơ thể điện mục thú, bùng lên ngọn lửa tà ác vô tận, em mờ dương tuyệt diệt đao, vô cùng mạnh mẽ. Thùy Họa nghiến răng rút đao ra, lưỡi đao sắc bén đâm vào lưng điện mục thú như chẻ tre. Cho tới khi địa ngục thú hoàn toàn bị chém làm đôi, nó nổ tung thành hai khối thịt lớn cháy rực lục hỏa, rơi xuống vực thẳm hư không. Hành động của Thùy Họa mang lại dũng khí vô tận cho mọi người. Công bằng tiếp tục rơi xuống, đụng phải ngày càng nhiều địa ngục thú. Mọi người bắt đầu trận chiến đậm máu bờ trong tuyệt vọng vô tận, cho dù là chịu cảnh diệt tuyệt, cho dù là rơi vào địa ngục. Xin cứ để chúng tôi dùng chém giết để kết thúc, chiến tử trên chiến trường và không bao giờ nhìn lại. Chương 1515, hư không hiện thân, một, trong khi mọi người đang đi theo côn bằng khi chiến đấu và rơi vào vực thẳm hư không, vùng trời phía trên vực thẳm xuất hiện hai cơn lốc xoáy đen trắng. Cơn lốc đen trắng vừa nuốt chững luồng linh khí thuần khiết từ đất trời, đồng thời cũng không ngừng hút lấy năng lượng hắc ám từ sâu trong vực thẳm hư không. Luồng khí linh khí thuần khiết là nguồn năng lượng sinh mệnh của vũ trụ được tập hợp từ các pháp tắc của trời đất. Năng lượng hắc ám là năng lượng tà ác đã bị pháp tắt trời đất trấn áp trong quá khứ. Trong trận chiến cuối cùng, đã không có sự phân biệt giữa thiện và ác, trên trời hay dưới đất nữa bất luận là công lý hay tà ác, ánh sáng hay bóng tối, hỗn loạn hay trật tự, tất cả đều phải tập hợp lại, cùng chống lại lại sự ra đời của hư không quân, pháp tắc trời đất đã tiêu hao hết mọi cái giá, người điều khiển cơn lốc đen trắng đó chính là Nam Hoa chân nhân. Vực sâu hư không nuốt chửng mọi thứ phía dưới, Lốc xoáy đen trắng lại muốn kéo côn bằng quay trở lại để cứu vãn mọi thứ. Nhìn vào cân lốc xoáy đen trắng trên đầu, Mộ Dung Nguyên Duệ rơi vào trầm tư, phát ra lời triệu hồi u Huỳnh cùng chúc chiếu đang huyết chiến anh dũng với địa ngục. Hai đại thần thú trông thấy lốc xoáy đen trắng không thể ngừng lại, hai thần thú mỗi người gầm lên một tiếng dài rồi bay lên trời, hòa vào hai luồng lốc xoáy đen trắng. Sau khi hai đại thánh thú lần lượt dung hợp vào lốc xoáy đen trắng, lốc xoáy đen trắng cuối cùng cũng đã có thể nối liền với nhau. Tạo thành một hình âm dương ngư hoàn hảo, chính là thái cực. Nếu chúng ta coi khoảng không hỗn loạn vô tận không có trước sau, không có trái phải, không quá khứ, không tương lai, không trung tâm và không ranh giới là vô cực, thì thứ duy nhất có thể tạo tác ra thứ gì đó từ hư vô và cứu rỗi hư không chính chỉ có thể là thái cực. Thái cực đồ xuất hiện, cuối cùng tôi cũng hiểu được thân phận của Nam Hoa Chân Nhân, xác nhận sự suy đoán của mình. Cô ấy là người tạo ra cũng vừa là nguồn gốc của sự hủy diệt. Nếu cô ấy không ở lại thế giới của chúng ta, vậy thì hư không quân sẽ không để mắt đến mạng thế giới này và thậm chí có thể ông ta vĩnh viễn không bao giờ đến với thế giới của chúng ta. Người đầu tiên tới là Nam Hoa, sự có mặt của thiên đạo cũng chỉ để xác định tọa độ của cô. Cái gọi là hư không quân chính là chúa tể của sự sống vĩnh cửu vô tận. con người được gọi là Nam Hoa chân nhân thực chất là chủ nhân của linh cảm tiên thiên thái cực. Bản chất của trận chiến này là cuộc chiến giữa thái cực và vô cực. Họ đã chiến đấu trong vô số vũ trụ, vô số vị diện thế giới, mà bây giờ họ đã đến vũ trụ của chúng ta để tiến hành trận chiến cuối cùng. Người bị liên lụy là tất cả chúng sinh trong vũ trụ, từ sau bọ đến thần linh, từ thực vật đến mặt trời, mặt trăng và vì sao, tất cả mọi thứ đều không thể tránh khỏi liên quan đến trận chiến thái cực vô cực. Trước đó thì Thùy Họa và tôi cũng đã đưa ra một số phỏng đoán, nhưng chúng tôi chỉ nghĩ rằng năm Hoa nhận lệnh từ cung bằng mang một hạt giống từ vũ trụ bên ngoài đến. Mọi chuyện xảy ra ở nhân gian tiếp theo đó đều đến từ một giấc mơ của Nam Hoa, trong giấc mơ đó cô ấy đã tiên đoán về những gì xảy đến với nhân gian. Bây giờ xem ra Nam Hoa không phải người tạo ra giấc mơ mà là kẻ trọng giấc mơ. Vì để né tránh sự truy đuổi của hư không quân, chủ vĩnh sinh, cô ấy đã ẩn náu trong vũ trụ của chúng tôi và coi vũ trụ của chúng tôi như một mong cảnh của mình. Khi thái cực đồ xuất hiện cũng là lúc Nam Hoa tỉnh dậy từ giấc mơ, bây giờ tôi hiểu ra thì vẫn chưa quá muộn. Bởi vì nhiều thứ sẽ cho dù mình có biết trước được sự thật thì vẫn sẽ diễn ra theo đúng ý muốn của cô ấy. Khi Nam Hoa và tôi chia tay, tôi nói với cô ấy rằng hãy bảo vệ cung bằng thật tốt, tôi cũng giao tất cả chúng sinh trên lưng cung bằng lại cho cô ấy. Trong lịch sử quá khứ, Nam Hoa đã không chỉ thất bại một lần, nên cô ấy không thể không sống ký sinh từ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác. Khi tỉnh dậy sau một giấc mơ cũng là lúc giấc mơ tan vỡ, chương 1516. Hư không hiện thân, hay, tuy nhiên, tôi không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này và cũng không được phép tỉnh dậy. Nam Hoa với sức mạnh thái cực độ đối đầu với lực lượng nuốt chững từ vực sâu, cô bằng ở trong một luồng xoay vòng bất tận, nhưng tạm thời đã ngừng không rơi xuống nữa. Mà trên lưng công bằng, Thùy Họa và những người khác lại rơi vào một trận chiến cam go và đắm máu hơn, cánh cổng Hư không đã được mở ra, vô số quái thú địa ngục đã được dịch chuyển từ đó đến thế giới của chúng tôi. Họ muốn tiêu diệt hết tất cả những quái thú này và không một con nào có thể trốn thoát. Cuộc chiến bất tận vẫn tiếp tục như thể không có hồi kết. Tôi cầm chui kiếm trong tay và quan sát chuyện đang xảy ra. Nhưng lại không nhảy xuống vực thẳm và tham gia trận chiến. Cơ hội dành cho tôi chỉ có một và tôi không thể thất bại, một khi thất bại thì cả thế giới sẽ tan vỡ. Tôi nhìn thấy Thùy họa càng đánh càng hăng say, tôi thấy mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của A -Lê. Tôi có hơi lo lắng không biết mũi tiễn của cô ấy có đủ hay không. Tôi thấy bộ quần áo trắng của tạ Lưu Vân đã dính đầy máu, so với Thùy Họa và các vị thần thái sơ khác. Sức mạnh trí tôn của ông ta cho đến bây giờ vẫn còn quá yếu, nhưng ông ta có thể gắn gượng đến giờ phút này đã sử dụng cạn kiệt sức lực của mình. Bây giờ ông ta thay vì nói là dựa vào thần niệm của mình để chiến đấu chi bằng nói rằng ông ta đang chiến đấu dựa trên ý chí ngoan cường của mình. Tôi nhìn thấy Trương Thiên Sư. Ông ta đang chiến đấu hết mình với một con quái thú địa ngục hai đầu. Ông ta dùng pháp kiếm lôi đình chặt đứt một trong hai cái đầu, nhưng phần lớn cơ thể anh ta đã bị đốt cháy bởi ngọn lửa địa ngục phun ra từ miệng của con quái thú. Tôi nhìn thấy Trương Thiên Sư và cũng tận mắt chứng kiến sự nằm xuống của ông ta. Sự xuất hiện của Tây Vương Mẫu chỉ có đủ thời gian để cứu Trương Thiên Sư khỏi tình huống bi thảm bị thiêu rụi, nhưng bà ta đã không thể cứu ông ta khỏi cái chết. Thanh kiếm trong tay tôi rung lên. Nhưng tôi vẫn quyết định làm lơ trước trương thiên sư, sau đó, tôi nhìn thấy đạo thần. Tay cầm ngọn thương thiên tạc chiến đấu dưới đáy vực sâu, toàn thân nhúng đầy máu. Ánh sáng của ngọn thương thiên tạc càng ngày càng mờ nhạt dần, hiển nhiên là ông ta đã không thể chống đỡ được nữa. Ở bên cạnh ông ta là bạch thắng tuyết tự như đóa sen, luôn theo sau ông ta. Nếu không phải là vì bảo vệ cô ấy, đạo thần cũng sẽ không khốn khổ như vậy. Nhưng ông ta không phàn nạn chính là bởi vì sự quyết tâm của Bạch Thắng Tuyết, Long vương cuối cùng của Long tộc cũng đã chiến tử, đắc kiều phun ra ngọc trồng và hấp thụ toàn bộ tinh hoa trong đó. Cô ấy cũng không thể chống đỡ lâu hơn được nữa. Tinh bạn của tử dục nữ đế đã vỡ tan, tất cả các vị tinh quân theo sau bà, toàn bộ cũng đều đã nằm lại, biến thành những đốm sao và chìm trong bóng tối vô tận. Phá quân hộ Pháp Thiên Tôn tràn đầy ý chí chiến đấu, nhìn khối ngọc này đã đầy vết trạng nứt. Tuyết dương hóa thành kim ngao, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình thái chiến đấu của cô ấy. Cô ấy và Liễu Chi Nhung chăm sóc lẫn nhau, cùng chống lại những xác kiếp ập đến hết lần này đến lần khác. Địa tạng vương thiên tôn, như ngọn đèn cạn dầu, ông ta lui về phía sau cùng của công bằng và niệm chú vãng sanh. Nguyên Duệ vẫn đang chiến đấu hết mình, sức chiến đấu của cô ấy không thể xem là mạnh, những phân thần mà cô ấy có thể triệu tập cũng đã bị tan vỡ. Giờ đây chỉ còn lại bổn tôn cô ấy ở lại chiến đấu, mà sát kiếp thì chẳng ngừng. Đệ tử ma đạo, đệ tử tiên đạo, đệ tử nhân đạo, dũng sĩ nhân gian, dũng sĩ Mt lượng người tôi có thể thấy còn lại rất ít, đối với những người có thể sống sót, tôi chỉ có thể nói rằng họ là con cưng của vận mệnh, cũng là những chiến binh mạnh nhất trong hư không qua các thời đại và là niềm tự hào của chúng sinh. Người khốn khổ nhất chính là công bằng, ý chí của ông ta sắp yếu dần đi. Đôi mắt lơ đã ngước lên hết lần này đến lần khác, muốn bắt lấy bóng dáng năm Hoa. Đáng tiếc ông ta không nhìn thấy được, người tạo tác ra giấc mộng, làm sao có thể nhìn thấy những thứ ngoài mộng được, cuối cùng, trong lòng côn bằng bị nổi tuyệt vọng chiếm giữ lấy. Ông ta từ bỏ việc vùng vẫy và nhanh chóng rơi xuống vực thẳm. Hành động này của côn bằng khiến những sinh vật ban đầu bị mắc kẹt trong trận chiến khốn khổ lại phải rơi vào đường chết. Đạo thần chết trong trận chiến, bạch thắng tuyết nằm xuống. Công chúa đắc kiều chiến tử, liễu chi nhung bị rơi vào bóng tối, sống chết không rõ. Địa tạng vương thiên tôn, mất, biến thành hoa sen đỏ, chiếu sáng trong bóng tối như những vì sao. Đúng lúc này, một thanh âm lớn từ trong cổng giới hư môn truyền đến, một bàn tay hắc ám khổng lồ dũi ra. Ta đến rồi. Chương 1517, rút kiếm theo cảm tính một khi côn rơi vào khoảng hư không. Tất thể hạt giống sự sống của thế giới này đều sẽ bị mất đi và ánh sáng của các vị thần cũng sẽ bị che lấp. Nam Hoa Vào thời điểm quan trọng gây go nhất, tôi hét lên tên của Nam Hoa, cầm theo nửa thanh kiếm đã gãy đôi nhảy xuống vực sâu hư không. Tốc độ của tôi rất nhanh, vượt qua cả giới hạn của mình. Điều này là do tôi chưa tham gia bất kỳ trận chiến nào và đang bảo toàn thể lực của mình nên cơ thể, ý chí, linh hồn và kiếm ý của tôi đều ở trạng thái đỉnh cao. Khi tôi rơi xuống, đồng thời cũng giải phóng hình kiếm khí hỗn loạn của thanh kiếm vạn thiên sấm ngữ. Lùng kiếm khí này tuy được giải phóng ra nhưng không bung loạn, chỉ quanh quẩn xung quanh tôi, tạo thành một vòng xoáy hình mũi khoan. Khi tốc độ rơi của tôi tăng tốc dần, vòng xoáy hình chấp nhọn này ngày càng lớn hơn, dần dần hội tụ thành cơn bão kiếm khí hỗn loạn mạnh mẽ. Cơn bão kiếm khí hỗn loạn đã ngăn cách tôi tương tác với thế giới bên ngoài, đồng thời khiến tôi càng ngày càng có được tốc độ cực cao. Chẳng bao lâu, tôi đã vượt qua côn đang rơi xuống một cách mất thăng bằng, vượt qua thùy họa và phá quân cùng những người khác vẫn đang trong cuộc huyết chiến nơi vực thẩm. Khi lướt ngang qua họ, tôi dơ tay đánh ra hai luồng kiếm khí, luồng khí này đẩy họ lên trở lại lưng côn bằng. Nam Hoa bắt đầu phát huy lực lượng, cả âm dương đen trắng tăng tốc bơi nhanh hơn, tạo thành một cơn lốc xoáy đen trắng, liều mạng kéo côn bằng lên trên. Tuy nhiên, Vì hư không quân đã vươn cánh tay to lớn vào thế giới này nên Nam Hoa không thể chống cự được hơn nữa, côn bằng vẫn từ từ lắc lư rơi xuống. Tôi đã vượt qua côn bằng và rơi vào làng thú Triều từ Điện Mục vô tận, Cơn bão kiếm khí điên cuồng cắn xé, bất kỳ con quái thú điện mục nào cố gắng đến gần tôi đều bị cơn bão kiếm khí cứ qua rồi vỡ nát. Lần này, tôi dùng toàn bộ quyết tâm và mọi thứ trong huyền quang để dùng lực tấn công. Kể từ thời điểm kiếm khí giải phóng dòng kiếm khí hỗn loạn đầu tiên, huyền quang của tôi đã bắt đầu sụp đổ và trở nên trống rỗng. Cùng với việc giải phóng dòng năng lượng kiếm khí, huyền quang của tôi bắt đầu thu nhỏ lại, mỗi gốc cây ngọn cỏ bên trong đều bị tôi hiến tế thành kiếm khí, dùng toàn bộ huyền quang biến thành kiếm khí, sau đó kết hợp với kiếm tâm hỗn loạn được giải phóng ra, tạo thành một cơn bão kiếm khí hỗn loạn. Tôi trong trạng thái này, không ai có thể ngăn cản, cũng không ai có thể chặn lại. Giống như khi Lưu Phong Thiên Tôn Thân hóa mưa sao băng, Tôi luyện hóa toàn bộ huyền quan của mình. Máu huyết của quái thú sôi sụp lên, không biết bao nhiêu ác linh đã tan biến, lực hút của hư không quân kết hợp với sức mạnh xuyên thấu của cơn bão kiếm khí, đã khiến tốc độ của tôi thực sự đạt đến cấp bậc cực hạn của vũ trụ vạn cổ. Thậm chí, chỉ cần tăng nhanh thêm một đơn vị nữa, tôi sẽ xuyên qua cả thời gian, biến mất tâm mất dạng. Với tốc độ không thể kiểm soát như vậy, hình bóng của tôi bắt đầu nhấp nháy, đôi khi biến hiện thực thành hư. Đôi khi từ hư vô trở thành thực tại, bản thân tôi đang ở trong nhập nhằn giữa ánh sáng và bóng tối, huyền quang đang biến mất nhanh chóng hơn, thế giới thuộc về tôi ngày càng nhỏ hơn, năng lượng kiếm khí bọc phát ra thì ngày càng lớn mạnh hơn. Không ai có thể ngăn lại sự đặc cược của tôi vào thế giới tương lai, tất cả tà ma và ác linh đang cố gắng ngăn cản tôi sẽ chỉ có con đường chết. Bên tai tôi văng vẳng những tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau, bữa tiệc thịnh soạn của địa ngục và trách nhiệm giết chóc của thanh kiếm. Tất cả đều tập trung về nơi đây. Tôi dùng hết sức vung thanh kiếm trong tay, hình kiếm khí vốn đang trạng thái hình chóp nhọn này đã được tôi bung ra tứ phía. Sau khi bung nó ra, tôi nhận được một kiếm hải. Kiếm hải hỗn loạn. Lúc này, nước biển ở huyền quan đa số đều đã được tôi luyện hóa, núi non cũng biến mất. Tôi biến đá, cỏ và cây cối hóa thành kiếm khí và hòa nó vào kiếm hải, dung hòa những cơn gió lớn, mưa to vào kiếm hải, hòa trộn mặt trời. Mặt trăng và các vì sao bên trong huyền quan của tôi vào cả kiếm hải. Tất cả mọi thứ có trong huyền quan, tôi đều dung hòa chúng vào kiếm hải. Kiếm hải bao trùng vực thẩm, các đứt sức mạnh nuốt chững của hư không quân. Sau một thời gian ngắn bị cô lập, công bằng cuối cùng đã thoát khỏi khống cảnh, lực hút thái cực của Nam Hoa đã hút công bằng khỏi lòng giam. Công bằng lại bay lên trên, tôi thấy Thùy Họa đang rơi xuống mà không quan tâm đến sự an toàn của bản thân, phá quân đưa tay về phía Thùy Họa. Ống tay áo của tạ Lưu Vân vòng qua eo cô, tử dục nữ đế kéo cô ấy lên bằng sức mạnh tinh quang, tiếng thú gầm của Khương Tuyết Dương đã đánh tàn ý chí và quyết tâm của Thùy Hòa. Địa tạng vương đã dùng nỗ lực cuối cùng của mình, biến ra một bông sen đỏ nở dưới chân Thùy Hòa. Không. Tạ Lan. Anh đã hứa với em rồi mà. Tạ Lan, Thùy Hòa đã bộc lộ bộ mặt điên rộ nhất của cô ấy kể từ khi chúng tôi gặp nhau. Tôi có thể nghe thấy tiếng hét thấu tâm can của cô ấy nhưng tôi chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Bao nhiêu yêu hận tình thù, bao nhiêu sự sống và cái chết trong một khoảnh khắc. Xin hỏi, ngươi cũng đến đây tìm Bạch Hà Sầu sao? Nếu ta lấy được hoàng hà lệnh, đừng nói là thành hoàng gia nhỏ nhoi đó, ngay cả quỷ tướng của Mạt Ti đến đây thì cũng không dám làm gì ta. Đáng tiếc các ngươi đã tới muộn một bước. Một người phụ nữ không lấy hai chồng. Tử sinh khiết khoát, giữ tử thành tuyết. Chấp tử chi thủ, giữ tử dai lão. Ta vì chàng mà bạc tóc, chàng nên quý trọng ta thì hơn. Từng cảnh tượng của những sự kiện trong quá khứ kèm theo những tiếng la hét xé lòng của Thùy Họa cứ thế lướt qua đầu tôi. Tạ Lan, anh gạt em. Trong cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lừa dối ai, nhưng lại nói dối với người tôi yêu nhất. Có rất nhiều chuyện tôi còn chưa nói với cô ấy, kể từ khi trở thành ma đạo tổ sư đến nay, tôi hiếm khi có được sự vui vẻ. Hạnh phúc không nhiều, nhưng điều tôi không bao giờ có thể quên chính là ở trong quân trướng giúp cô ấy cởi giác, chỉnh trang y phục. Chiến ý vẫn chưa tận, máu huyết vẫn dân trào, mỹ nhân cởi giác, đêm lên đồ. Trong tình cảnh này, tuyết ở côn lôn và nước ở ao hoa đào dường như đều trở thành phong nền. Rốt cuộc, Thùy Họa vẫn không vùng vẫy thoát ra được, cô ấy cứ khóc, nồn ra máu, tóc trối bù, trông rất thê thảm. Sự cân bằng ngắn hạn của kiếm hải rất nhanh chóng đã bị phá vỡ. Hư không quân dũi ra một đôi tay và khuấy động toàn bộ nước biển phía bên dưới, gây ra những đợt sóng lớn. Kiếm hải của tôi không thể phong ấn vực sâu, cho dù tôi cực hết cả toàn bộ huyền quan, tôi cũng chỉ có thể trì hoãn nó một lát. May mắn thay, tôi đã nhìn thấy công kịp trời khỏi vực thẳm và trở về bầu trời trong xanh vào giây phút cuối cùng trước khi kiếm hải vỡ vùng. Cuối cùng tôi cũng buông bỏ tâm can đang dằn xé của mình và cuối cùng cũng có thể tập trung toàn bộ sức lực vào trận chiến cuối cùng với hư không quân. Tôi trúc kiếm hải ra và dùng toàn bộ nguồn kiếm khí vô tận chém một nhát về phía đáy vực thẳm hư không. Thú triều cuồng cùng bị kiếm hải nhấn chìm, gây ra vô số thương vong, đợi khi kiếm khí bị dập tắt, trong vực sâu đã không còn bất kỳ sinh vật sống nào, chỉ còn lại bóng dáng uy Nghiêm của hư không quân. Chưa 1518, đối mặt trực diện với hư không, một, chân tôi dẫm lên nền đất đen trống rỗng, như thể bất cứ lúc nào tôi cũng có thể rơi xuống vực thẳm khác. Màn sương đen có sức xuyên thấu linh hồn, ăn mòn xương cốt, trực tiếp ngốn lấy linh hồn, máu thịt người khác. Tôi không thể không nín thở, nhèo đôi mắt lại, kiếm tâm đập liên hồi như trống đánh, màng nhỉ như bị xé toạt, rõ ràng là chẳng có âm thanh gì nhưng lại rất chói tai. Xuyên qua bóng tối vô tận, tôi nhìn thấy một cơ thể ma quái khổng lồ, trên đầu đầy những chiếc sừng kim loại sắc nhọn và một bộ áo giáp đang cháy rực ngọn lửa màu đen. Bộ chiến giáp này phát ra ánh kim loại và mang theo sức mạnh cháy bỏng của ngọn lửa. Tóc ông ta như một dòng lửa cháy rực, rầu ông ta như lưỡi dao sắc bén chưa hơ qua lửa. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt thật của ông ta, vì khuôn mặt anh ta bị bao phủ bởi nguồn thần uy vô tận. Cũng như thể một con kiến thì chẳng cách nào nhìn rõ mặt của loài người. Ác ma này vừa đáng sợ là vừa hoàn hảo đến tột đỉnh. Nhìn thấy ông ta, cuối cùng tôi cũng hiểu rằng chúng tôi không thuộc cùng một thế giới. Trước mặt ông ta, thế nhỏ bé không chỉ một mình tôi mà cả thế giới tôi đang sống cũng trở nên mỏng manh và yếu ớt, không gian xung quanh ông ta bị bóp méo, không chỉ ánh sáng và bóng tối mà còn cả các chiều không gian cũng bị vặn vẹo cả. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao ông ta không thể đích thân đến thế giới của chúng tôi mà phải cử đi một bóng hình phản chiếu. Bởi vì ông ta đến từ một không gian với vĩ độ cao, ông ta là một sinh vật cao cấp, việc ông ta đến xuyên qua các vĩ độ mà đến. Đã tạo cho bản thân ông ta sự thương tổn không nhẹ, tôi thấy lòng ngực ông ta nước toạt ra, để lộ nội tạng đỏ hồng, ông ta cau mày lại, dường như đang rất đau đớn. Đến với thế giới mỏng manh và yếu ớt này, đã làm tổn thương cơ thể hoàn hảo của ông và đồng thời cũng đã xâm phạm đến tôn nghiêm của ông ta. Hư không quân, chủ của sự hủy diệt, kẻ đã dơ tay đã có thể tiêu hủy hàng ngàn vạn ngôi sao và phá hủy vô số vũ trụ trong đời, lại không thể không đích thân đến để hủy diệt thế giới nhỏ bé của chúng tôi. Đối với ông ta thì đây là một sự bán bổ, sự bán bổ này khiến ông ta vô cùng tức giận, ông ta đang trừng mắt nhìn tôi, trong đôi mắt ông ta chứa đầy sự nhạo bán vô tận và lué lên sự khát máu. Vũ khí của ông ta là một thanh kiếm, một thanh kiếm gãy giống như thanh kiếm trong tay tôi. Khí tức tà ác kinh người, nửa trên của lưỡi kiếm đã bị gãy, nửa còn lại vẫn mang theo sức mạnh xé nát bầu trời, tôi rất tò mò về việc ai đã chặt đôi thanh kiếm của ông ta. Bởi vì tôi không thể tưởng tượng được ai khác có thể là đối thủ của tên ác ma đứng trước mặt tôi đây. Một ác ma hoàn hảo, chẳng ai sánh bằng. Tôi đã nhìn thấy thời không quân, thời không quân yếu đuối và lố bịch như một đứa trẻ khi đứng trước mặt ông ta. Tôi cũng từng nhìn thấy Nam Hoa, càng khó tưởng tượng Nam Hoa nhiều lần thoát chết dưới sự truy đuổi của ông ta, điều này là chuyện không thể nào. Trong lúc này trong lòng tôi dâng lên một cảm giác thất bại mãnh liệt. Lẽ nào chỉ có sự hỗn loạn và hư không mới là vĩnh hằng thực sự? Nếu vô cực là hình thái cuối cùng thì tại sao trên đời này lại có thái cực? Tôi nhớ ra rồi, đó là sức mạnh của mộng cảnh. Nam Hoa đã dựa vào sức mạnh của mộng cảnh, mới có thể trốn thoát hết lần này đến lần khác. Thế nhưng, mộng cảnh cũng là một loại hư vô, Thùy Hòa đã từng nói, thứ tồn tại cuối cùng sẽ vỡ tan, thứ vĩnh cửu cuối cùng rồi cũng sẽ diệt vong, cuộc đời này là muôn màu muôn vẻ. Đều là thứ dụ hoặc lòng người cả. Có thể thấy cô cũng đồng tình với hư vô, nhưng cái hư vô mà cô nghĩ chắc chắn không đáng sợ bằng những gì cô nhìn thấy trước mắt. Ác mộng cuối cùng cũng phải tỉnh và tôi nhìn thấy sự mong manh của bản thân mình, cũng thấy được sự mong manh của thế giới. Hư không quân không cần phải tự mình ra tay, chỉ cần thể hiện cơ thể hoàn hảo của mình, đã khiến tôi hiểu rõ, hiểu sâu sắc về hư không quân. Một số người tồn tại chỉ để sống, để bảo vệ bản thân. Tìm kiếm điểm chung và khác biệt khi cùng nhau chống chọi, để hòa hợp mình với thiên nhiên. Mà một số người tồn tại là để hủy diệt, chỉ có sự hủy diệt và giết chóc vô tận mới có thể khiến họ cảm nhận được sự tồn tại của mình. Tương tự như vậy, chỉ bằng cách tạo ra khoảng hư không từ nơi này đến nơi khác, thì trái tim vốn đã trống rỗng của họ mới có thể được lấp đầy. Bởi vì khi bạn nhìn chầm chầm vào vực thẳm thì vực thẳm cũng đang nhìn chầm chầm vào bạn. Chương 1519 Đối mặt trực diện với hư không, hay, điều đáng buồn nhất là, hư không đó rất có thể lại là đích đến của mọi sự tồn tại, đây mới là sự bi ai to lớn nhất, thật đáng tiếc, kiếm đạo siêu việt như vậy lại phải dùng để bảo vệ một thế giới vụn vỡ tầm thường chẳng đáng nói đến. Ác ma mở miệng, lời nói như sấm sét đánh vào trái tim tôi, máu từ thất khiếu trào ra ong ọc. Gia nhập cùng với ta và ngươi sẽ được nếm trải niềm vui ngọt ngào nhất trên thế gian này, niềm vui của sự hủy diệt. Và lại ta có thể chắc chắn rằng, ngươi có thể hiểu bản thân mình rõ ràng hơn và không bao giờ bị dụ hoặc bởi mộng cảnh nữa, ta vẫn luôn sống một cách rất chân thật, tôi yếu ớt trả lời. Trong thế giới của ngươi, chỉ có cái chết là hiện thực duy nhất, mà cái chết không phải là sự kết thúc mà chỉ là sự khởi đầu của một thứ khác mà thôi. Có lẽ cái chết đáng được ca ngợi trong cách nhìn của ngươi, nhưng ta vẫn phải sử dụng thanh kiếm trong tay ta để bảo vệ tôn nghiêm của người đang sống. Từng có vô số người đã nói điều này trước mặt ta. Ngươi có biết kết cục của họ không? Tôi im lặng, em mờ thầm tích lũy sức mạnh, chuẩn bị phát động cuộc tấn công. Trước sức mạnh thần uy của ông ta, cả sinh lực, thần niệm và ý chí của tôi đều nhanh chóng suy giảm và cạn kiệt. Dù bị nỗi sợ hãi thống trị nhưng thanh kiếm vẫn giữ lại hơi ấm cuối cùng của sự sống. Chỉ vì trong tay tôi còn có một thanh kiếm, trên thanh kiếm có khắc ngàn vạn lời tiên tri thuộc về người sống. Tôi nhận thấy vết thương trên ngực ác ma ngày càng nghiêm trọng, máu đổ như thác nước, chảy khắp mặt đất vực thẳm. Từng có một tên trộm từng đánh cắp một hạt giống thế giới quý giá của ta, có người đã lợi dụng hạt giống thế giới này để dệt nên một giấc mơ hoàn hảo và cố gắng biến nó thành vĩnh hằng. Đáng tiếc, chỉ cần là giấc mơ thì sẽ có ngày phải thức tỉnh. Kẻ trộm mà ngươi nhắc đến phải chăng là Tạ Mạc Lăng, ma đạo tổ sư? Nếu như ngươi đã biết ông ấy là người đánh cắp hạt giống thế giới của ngươi. Tại sao ngươi lại không giết chết ông ta? Tôi hỏi. Tôi muốn kéo dài thời gian ra càng lâu càng tốt, hư không quân không thể ở lại thế giới của chúng tôi quá lâu, tôi sẽ lợi dụng lúc ông ta yếu nhất để dán một đòn chí mạng lên người ông ta. Ta không giết hắn là bởi vì hắn không xứng để ta xuyên qua vũ trụ đến thế giới của các ngươi, ta chỉ cần một bóng ảnh phản chiếu đã có thể tiêu diệt hắn. Nếu ngươi không giết hắn, lại muốn giết ta, ngươi cũng coi trọng ta quá rồi. Xem ra ngươi vẫn chưa biết rốt cuộc thì mình là thứ gì. Ta là cái gì, ngươi là ác ma chỉ nói được một nửa lời, lông mày đã nhíu thật chặt. Rất hiển nhiên, điều ông ta định nói đã gây lên sự nghi hoặc trong lòng ông ta, hoặc là ông ta đột nhiên quên mất điều mình đang muốn nói. Tuy nhiên, sự rối rắm này không kéo dài được bao lâu, ngay sau đó ông ta lại cau mày, trên môi nở một nụ cười chế giễu. Ta nghĩ ra rồi, Ngươi chính là, vào thời điểm ác ma sắp tiết lộ ra sự thật, tôi đã quyết định tấn công. Đây là thời điểm tôi đang chờ đợi, thời điểm hoàn hảo để tấn công, những gì ác ma muốn nói đối với tôi rất quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi, ông ta nghĩ tôi sẽ kiên nhẫn lắng nghe hết câu. Thậm chí, ông ta còn nghĩ rằng, miễn là người có tai nghe, thì nên chăm chú lắng tai nghe sự thật mà ông ta muốn nói. Tiếc thay, tôi lại muốn làm điều ngược lại. Thanh kiếm vạn thiên sắm ngữ không còn đủ để giải phóng kiếm khí, đòn tấn công của tôi gần như yếu đến mức nực cười, bởi vì cơ thể tôi đã bị bóng tối ăn mòn, nên tôi thậm chí không thể di chuyển quá dữ dội, gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. Cuối cùng, tôi chọn cách ném thanh kiếm gãy trong tay mình đi. Kiếm vạn thiên sắm ngữ giống như một chiếc lông vũ, nhẹ nhàng và không có bất kỳ sức mạnh tấn công nào, nhưng nó lại được cắm thẳng vào lòng ngực của ác ma ở một cốc độ hoàn hảo và khó thực hiện nhất. Chương 1520, thanh kiếm hoàng mỹ ác ma gầm lên một tiếng tự sắm, thương tổn mà thanh kiếm gãy của tôi gây ra cho nó không đáng kể tới mức không đáng nhắc tới. Nhưng quả thật gã đã bị con kiến trước mắt làm tổn thương, đó là sự thật rõ ràng. Ác ma càng thêm giận dữ, tia máu trong mắt ngày càng nhiều khiến hai mắt đỏ ngầu. Gã bị sỉ nhục, cũng bị lừa gạt. Điều mà gã không thể chịu được là một con kiến hôi như tôi lại có thể đánh lén trước thần uy mạnh mẽ của gã. Ác ma bước một bước về phía tôi, thân thể hoàng mỹ mà khủng bố của gã bước tới ngày càng gần, máu cũng chảy xuống như thác. Gã vung tay rút thanh kiếm gãy cắm trong ngực ra, đồng thời dơ lên thanh kiếm cũng đã bị gãy của mình. Sau đó, gã bắt chéo hai thanh kiếm gãy lại với nhau, dùng toàn bộ thần lực của mình tập trung vào cánh tay. Tôi nhìn thấy liệt diễm hừng hực và kim loại nóng chảy trào ra từ cánh tay gã, hai thanh kiếm gãy dưới liệt diễm cũng đang dần tan chảy. Các phù văn đen trắng thuộc về vạn thiên sấm ngôn kiếm lần lượt bị phá vỡ, bị phù văn hư không nuốt hết toàn bộ. Cuối cùng vạn thiên sấm ngôn kiếm bị hóa thành dòng nhiệt lưu đỏ, bị thanh kiếm đã gãy mất một nửa của hư không quân hấp thụ và hoàn toàn ở trong đó. Biến hóa vẫn chưa dừng lại, vì trên tay gã vẫn còn cầm một thanh kiếm gãy. Hư không quân tập trông vào công việc trước mắt mà quên mất tôi, còn kiến hôi vừa mới cắn gã một cái. Vẽ mặt gã tràn ngập sự ngạc nhiên. Nhưng hơn cả là sự vui vẻ, gã chậm rãi đưa kim loại nóng chảy vào thân kiếm, tập trung lặp lại đi lặp lại. Cơ duyên hoàng mỹ, kiệt tác vô thượng Đây chính là thần binh mà ta hằng tìm kiếm. Kiếm của ta từng bị gãy trong trận chiến với phụ thân của Nam Hoa, chủ nhân của hỗn nguyên thái cực, và nó cũng không còn hoàng mỹ nữa. Là người đã cho ta cơ duyên đúc lại nó. Hư không quân là chủ nhân của vô cực. Nên người duy nhất có tư cách đối địch với gã chỉ có thể là chủ nhân thái cực, chỉ là tôi không nghĩ tới đó không phải Nam Hoa, mà là phụ thân của Nam Hoa. Sau này tôi mới biết được, chủ nhân thái cực đã vẫn lạc. Trước khi chết, ông đã truyền chút linh cảm còn lại của mình vào vòng xoáy thái cực âm dương, truyền tới bên ngoài hư không. Tôi không biết đã qua bao nhiêu năm, linh cảm này mới xuất hiện trở lại và hóa thành trạng thái của thái cực. Chỉ có người mạnh mẽ như chủ nhân của hỗn độn thái cực mới xứng trở thành kẻ thù của ác ma hoàng mỹ trước mặt này, tôi ở trước mặt gã thì tính là gì đâu. Chưa nói ngoài vũ trụ, tôi thậm chí còn chưa có đủ hiểu biết về vũ trụ của chúng tôi. Hư không quân nuốt chững mọi thứ, hủy diệt những thứ đang tồn tại. Hỗn nguyên thái cực là gì, chủ nhân của tạo hóa sao? Họ làm sao để hủy diệt và tạo ra thế giới, lại là ai đã tạo ra chúng tôi? Hư không bên ngoài vũ trụ là do ai thay đổi, vô số vũ trụ kia là ai đã tạo ra. Tôi không thể động cũng không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn hư không quân luyện hóa tâm huyết cả đời của tôi, vạn thiên sấm ngôn kiếm không chỉ là tâm huyết một đời của tôi, mà còn là hy vọng của thế giới chúng tôi, hy vọng của thái cổ tam giới, nhân gian tam giới, thậm chí là vũ trụ vạn cổ. Lúc này hy vọng đã bị dập tắt, mà tôi được coi như là kẻ bị kiểm soát bởi thiên đạo hiện tại. Là người phát ngôn cho chúng sinh, tôi lại chỉ có thể bất lực trơ mắt mà nhìn những chuyện này xảy ra, chờ đợi cái chết của bản thân. Tâm tình thê lương trong vực sâu tâm tối, bài hát phúng điếu không ai hát, vì nơi này không có ai cả. Cuối cùng hư không quân hoàn thành kiệt tác của mình. Kiếm gãy được đúc lại, một luồng thần quan chói lóa mê hồn lưu chuyển khắp thân kiếm, luồng thần quan tràn ngậm ánh đen. Ánh đen thuộc về cái chết và hủy diệt, thần quan thuộc về kỳ tích của thần linh. Đây chắc chắn là thần binh độc nhất vô nhị, hoàng mỹ tới mức không thể tồn tại trên đời, không một từ ngữ nào diễn tả được sự hoàng mỹ và tà ác của thanh kiếm này, nó lại được ác ma vững vàng nắm lấy. Tôi nghe được tiếng thì thầm trong bóng tối, phát ra từ cánh cổng hư không phía sau ác ma. Vô số mục thú hết lời khen ngợi thanh kiếm ở bên kia cánh cổng. Tôi lại nghe được tiếng vang của thời không từ huyền Quang hoang vu của mình. Huyền quan của tôi từng đại diện cho thế giới tương lai. Nhưng giờ đây nó lại chỉ được sử dụng làm lăng một của thời không quân. Ông ấy cứ mãi ngủ say không tỉnh, chỉ phát ra tiếng thở dài trong giấc ngủ say. Ma đạo tổ sư, để cảm tạ cống hiến giúp ta trèn ra được thanh kiếm này của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi một phần thưởng ngọt ngào. Hư không quân nói. Là gì? Tôi hỏi. Cái chết. Đối với con người ở thế giới các ngươi mà nói, không có gì ngọt ngào và đáng nhớ hơn cái chết Vậy trước khi chết. Ta có thể hỏi ông một câu không? Như người ước nguyện. Thanh kiếm này có tên không? Câu hỏi của tôi, lại thành công làm trì hoãn thời gian. Mặc dù tôi không biết liệu sự trì hoãn này có còn ý nghĩa với tôi hay không. Hư không quân rơi vào trầm tư, vết thương trên ngực ngày càng nghiêm trọng, nhưng gã tự hồ không để ý chút nào. Từng có một cái tên. Ta đặt tên nó là kẻ hủy diệt vạn vật, hư không nhận. Nhưng lúc này nó đã có thêm biến hóa. Mạnh mẽ hơn trước. Ta tin nếu chủ nhân của thổ nguyên thái cực sống lại, ta cũng có thể dùng một kiếm chém được thái cực độ của hắn, ta cần phải nghĩ ra cái tên mới cho nó. Thánh kiếm không tên. Ông định đặt tên gì cho nó? Tôi hỏi. Vạn vật quy khư, hủy diệt bình minh, các đức hy vọng, để thế giới vĩnh viễn chìm đắm trong bóng tối hư không? Thanh kiếm này nên đặt theo tên của ta. Ta gọi nó là vô cực hư không kiếm. Hư Không Quân nói với vẻ mặt tự hào. "Chúc mừng." Tôi nhẹ giọng nói. "Cùng vui. Chúc mừng ngươi trở thành vong hồn đầu tiên bị kiếm của ta giết." Thương thế của ác ma ngày càng nặng, gã vừa nói ra lời này cũng tự nhận ra được vấn đề này. Kiếm đã được trèn một cách hoàn mỹ. Chỉ cần gã giết tôi lần nữa, ngay khi gã rút lui vào khoảng không, thế giới sẽ bị hủy diệt với một thú phía sau gã. Ác ma một tay nắm chặt Hư Không kiếm, Nhẹ nhàng đâm về phía trước. Lưỡi kiếm sắc bén dễ dàng xuyên thủng ngực tôi như đâm qua mảnh giấy. Trước mắt tôi tối đen như mực. Thậm chí là trước khi chết tôi cũng không hỏi gã, tôi, rốt cuộc là cái gì?